Vô thượng thần đế 475. Trương 5.013 người không phải ta giết. Cách này một bên. Lý Trác Phạm mang theo mấy người. Đi đến Đông Thành Khu. Tìm tới Thương Tuấn ở lại đình viện. Man lực phá vỡ đảo trận. Tiến vào đình viện bên trong. Huyết tinh vị tràn ngập. Sáu người trực tiếp đi vào phòng. Chỉ thấy giường bên trên. Thương Tuấn cùng nữ tử kia thân ảnh dây dưa đến một chỗ. Mã Đức Còn tại cái này chỗ tiêu khiển nữ nhân Lý Trắc Phàm đại nộ Bàn tay vỗ một cái Cuồn cuồn đảo Lý bảo phát Dường nổ tung Thương Tuấn cùng nữ tử kia thi thể Quần áo không chỉnh phiêu khởi Ẩm vang rơi xuống đất Nhìn kỹ lại Hai người sớm đã là chết một hồi lâu Lý Trắc Phàm xứng sờ Người Chết rồi Chuyện gì xảy ra Mà lại là vừa mới chết không bao lâu. Thi thể còn nóng hổi đây. Có thể là làm Lý Cao Phương đem giường đánh nát thời khắc. Dưới giường hai cố thi thể. Cũng là bị phát hiện. Chắc Phàm ca. Một vị tiêu giao cung đệ tử kinh ngạc nói. Là Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần. Lý Chắc Phàm lên trước. Tỉ mỉ điều tra. Quả nhiên là hai người thi thể. Cũng là vừa mới chết không lâu. Lý Chắc Phàm mắng. Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ chết tại thương tuấn cách này chỗ. Khẳng định cùng thương tục người thoát không khỏi quan hệ. Mà làm Lý Trác Phàm lời nói rơi xuống. Bên ngoài đình viện. Một đảo tiếng mắng chửi vang lên. Lý Trác Phạm. Ngươi dám đụng đến ta để để một sợi lông. Lão tử muốn ngươi mệnh. Gầm thép tiếng vang lên. Lại có 6 người. tại cách này đi đến. Kia đứng đầu một vị Chính là thể trạng khôi ngô thương ghiêu. Thương kiêu nhìn lấy gian phòng bên trong một mảnh hốn độn Để để thương tuấn thi thể. Quần áo không chỉnh tệ. Ngực sụp đổ. Chết không nhắm mắt. Lập tức nổ. Lý trắc phàm. Cái tên vương bát đản ngươi. Thương kiêu gào thét ở giữa. Đắt là tay cầm một chui đảo khí trường đao. Trực tiếp chém ra một đao. Oanh. Phòng ốt sập xuống. Mấy thân ảnh lần lượt tản ra. Thương kiêu đi đến để để thi thể thân trước. Nhìn cũng chưa từng nhìn phía bên kia nữ nhân. Chỉ là ôm lấy để để thi thể. Khóc sống nói. Thương Tuấn. Thương Tuấn. Ngươi tỉnh tỉnh à. a Gầm thép tiếng truyền lại mấy chục sẵn. Thương kiêu gầm thét lên. Lý trắc phàm. Ta giết ngươi. Thương kiêu. Ngươi không phải ta giết. Lý chắc phàm quát. Ta ngược lại là nghĩ hỏi hỏi ngươi. Đỗ nhĩ cùng Lý thuần thế nào sẽ chết tại ngươi để để phòng bên trong. Ngươi hỏi. Ngươi hỏi ngươi nương đi thôi. Tiếng gầm gừ vang lên. Thương kiêu triệt để mất lý trí. Sáu đối sáu. Sáu người đều là đạo đài thần cảnh cấp bậc. Mà thương kiêu đảo đài tam trọng. Lý chắc phàm cũng là đạo đài tam trọng. Lập tức 12 người giao bắt đầu. Khủng bố khí tức. Lập tức bột phát ra. Thương kiêu là cách bảo tính tình. Lý chắc Phàm nhìn đến đỗ nhí cùng Lý thuần chết tại thương tộc khu vực bên trong. Lại bị thương kiêu cách này một kích. Càng là giận không kềm được. Ai sợ ai. Oanh long long. Một lúc ở giữa. Phủ đệ nổi ngoại. Giao chiến nổi lên bốn phía. Lập tức hấp dẫn không ít người quan chú Mục vân cái này lúc nương thân tại một tòa phủ đệ bên trong. Cái này lúc. Phủ đệ bên trong. Hai người đi ra. Hai người này đều là thương tộc tử đệ. Hai người này tên gọi thương Nguyên Bình. Thương Nguyên Phong. Cũng là mục vân cái này mấy ngày quan sát khá nhiều. Cái này huyên đệ hai người. Quan hệ cực tốt. Như hình với bóng. Phát sinh cái gì sự tình rồi. Không biết rõ. Hai người chính mình từ trong phòng đi ra. Nhìn phía xa. Tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Kinh ngạc vô cùng. Đi xem một chút. ô v e q q q m Hai thân ảnh. Vừa mới chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên. Nhìn đâm bên trong. Ẩm nấp nửa ngày một vân. Phất tay. Xung phong mà ra. Oanh. trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng. Hai đảo thân thể. Như bị sét đánh Lập tức rơi xuống trên mặt đất Người nào Thương Nguyên Bình Thản Thương Nguyên Phong ánh mắt nhất biến Thế mà có người trốn ở bọn hắn cách này chỗ Tùy thời tập sát bọn hắn Là ta Mục Vân cầm trong tay độ tội hiếm Mỉm cười nói ngươi nhóm ngày nghĩ đêm niệm Mục Vân Bảo khấu Mục Vân Thương Nguyên Bình Thản Thương Nguyên Phong nhìn đến Mục Vân Cả cây thân thể người ngẩn ngơ. Cây này ra hỏa Thật tải thương máu cổ thành bên trong. Tiêu giao cung người. Nói là thật. Cây này lúc. Đông thành khu cây này một bên. Bởi vì thương yêu cùng lý chắc phàm giao chiến. Đã là bạo phát đến cực hạn. Rất nhiều người đều bị kia khủng bố oanh minh hấp dẫn. Không có người hội chú ý tới cây này chỗ. Mà lại. Mục vân sớm tải bên ngoài đình viện bố trí tốt đảo trận. Phòng ngừa khí tức ba đồng truyền ra. Cách này là đảo trận sư phương tiện chi chỗ. Dết người. Có thể dùng làm đến vô thanh vô tức. Cho dù là hai tòa viện lân cận. Chỉ cần trận pháp bố trí thỏa đáng. ngụy Trang thỏa đáng. Cũng rất khó để người phát giác. Thương Nguyên Bình. Thương Nguyên Phong nhìn đến mục vân xuất hiện tại này chỗ. Đi qua một lát bối rối về sau. Cũng là tỉnh táo lại tới. Đạo đại nhất trọng cảnh giới. Muốn tập sát ta nhóm huyên để hai người. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Giết các ngươi hai cái. Ta đều cảm thấy là giảm xuống thân phận của mình. Mục vân cười cười nói. Chỉ bất quá. Ngươi nhóm hai cái đạo đại nhị trọng. Lợi dụng thân phận của các ngươi. Ta càng tốt làm sự tình. Nghe đến lời này Thương nguyên bình thản thương nguyên phong nhìn nhau Tay bên trong hiện ra đảo khí Một người cầm kiếm Một người cầm đao Đao nhận cùng kiếm nhận va chạm đến một chỗ Ẩm ẩm ở giữa có đao minh kiếm ngâm thanh âm vang lên Hương để hai người Từ nhỏ đến đạt Đều là sinh hoạt cùng một chỗ Thậm chí liền chơi Nữ nhân đều là không phân khác biệt Sớm liền là tâm ý tương thông Trước mắt Mục vân cảm thấy mình có thể đủ cùng hai vị đạo đại nhị trọng giao thủ Khẳng định là có chút khả năng Nhưng không thể không nói Mục vân lựa chọn bọn hắn Cái này là mục vân ngu xuẩn nhất địa phương Để ngươi nhìn nhìn Ta nhóm huyên để hai người lợi hại chịu chết Cái này đảo trận là mục vân bố trí đến Bọn hắn muốn để cái này đảo trận Thành vì Mục Vân chuẩn bị cho mình hạ nghĩa địa. Vù vù. Hai người một trái một phải. Tốc độ cực nhanh. Đăng đằng sát khí. Lăng vân đảo thiên trạm. Trùng tiêu kiếm thiên sát. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng quát vang lên. Hai người đao kiếm. Gần như đồng thời đều là chém ra hơn ngàn lần. Đảo đảo đao ảnh cùng kiếm ảnh. Phô thiên cách địa. Đuổi sát Mục Vân mà đi thấy cảnh này một vân lông mày nhíu lại hắn bàn tay một nắm thể nổi đảo lực từng bước nóng bỏng xích nhật thao thiên nội tâm một câu quát xuống trưởng trong nội tâm giống như có nhằm tương hội tụ Bạo phát ngay sau đó hóa thành một đảo như đại dương Minh mông xoay tròn lao nhanh màạ o quanh trầm thấp tiếng va trànm vang vọng ba động khủng bố Phóng thích ra, kia hơn nhìn đảo đao ảnh cùng hơn nhìn đảo kiếm ảnh. Tại cực nóng đảo lực xung kích phía dưới, lần lượt bị hóa tan. Liên đới lấy thương nguyên bình thản thương nguyên phong hai người. Thân thể đều là nhận đến giống như trích dương nướng thống khổ, a kêu thảm thanh âm vang lên. Thương nguyên bình thậm chí liền trong tay đao đều không thể nắm chặt. Cả cây người ra thịt mặt ngoài, như giống như lửa thiêu. Lấp đầy thiêu đốt vết thương Sao lại thế Mục vân đạo lực Là như khủng bố cổ thiên tri thượng mặt trời gay gắt Bổ sung lấy cực kỳ khủng bố thiêu đốt Cái này là đạo huyết quy năng Này hàng tu luyện là cái gì đảo quyết Lại là có thể đủ đem tự thân đạo lực Hóa thành nắm giữ như này nóng giựt công kích tính Nhưng vào lúc này Mục vân thân ảnh Giống như ruột mị đi đến Thương Nguyên Bình thân trước, hắn bàn tay một nắm, độ tội giếm nhận, phóng xuất ra lang lệ kiếm khí, thương sinh trảm. Mục Vân hiện nay cũng không có tiện tay nhị phẩm đạo quyết, cho nên vừa ra tay, liền là trực tiếp thương sinh trảm chiêu hô bên trên. Một kiếm ra, giống như thương sinh chi ý, ngưng tụ tại này phía trên. Thổi phù một tiếng vang lên, khủng bố sát khí Bộc phát ra. Thương Nguyên bình đầu. Trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Một bên khác. Thương Nguyên Phong thấy cảnh này. Triệt để giỏ sợ. Một chiêu. miêu sát. Cách này một vân. Quả thật như kia Thượng Vân khi nói. Lại là cường đại đến cách này tình trạng. Vô Thượng Thần Đế 475. chương năm 014 ngươi cũng xứng nhúc tay. Đạo đại nhất trọng. Một kiếm chém giết đảo đài nhị trọng. Cách này như là chuyện đi. Căn bản không ai dám tin. Có thể còn chưa chờ thương Nguyên Phong phản ứng qua đến. Mục Vân đắt lại lần nữa đánh tới. Thương miện đám người. Quả thật là ngươi giết Thương Nguyên Phong tức giận thời khắc. Không sai. Mục Vân một câu rơi xuống. Xuất hiện lần nữa. Thương Nguyên Phong đầu. Trực tiếp bay ra. Đình viện bên trong. Hai cố thi thể ngã xuống đất. Mục vân cách này lần. Trực tiếp đem hai cố thi thể thiêu hủy trống không. Mà không bao lâu. Thương Nguyên Bình thân ảnh. Đã là đi ra tòa viện bên ngoài. Nguyên Bình. Một đảo tiếng hô hoán vang lên. Mục vân xứng sờ. Cách này ra hỏa là người nào. Phía trước đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi có thể biết rõ. Ta cũng là bị mừng tỉnh. Cũng không biết rõ a Mục vân ngủy trang thành thương nguyên bình. Tại cách này lúc lắc đầu mê hoạt nói. Trước mặt kệ. Đồng thời đi xem một chút đi. Tốt. Mấy vị thương tộc tử đệ. Cùng mục vân một đảo. Hướng lấy giao chiến vị trí mà đi. Mà phía sau đình viện. Từ bên ngoài nhìn lại. Vẫn ý như cũ là duy trì ban đầu bộ giảng. Tựa hồ chưa từng có qua biến hóa. Mộc Vân theo lấy mấy vị thương tộc tử đệ, đi đến Lý Trác Phạm cùng Thương Kiêu giao chiến chỗ. Cái này lúc giao thủ xong phương đệ tử, đã không lại là 12 người, mà là có hai mươi mấy người. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là có chút ngạc nhiên. Nhìn đến thương tộc cùng tiêu giao cung tuy nói là hợp tác, có thể là hiển nhiên lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn vẫn luôn là có. Trên thực tế Hắn cái này mấy ngày làm sự tỉnh Chịu không được cân nhắc Có thể là Thương tộc cùng tiêu giao cung song phương Hội tinh tế cân nhắc sao Căn bản sẽ không Chết người liền dùng men giá Lẫn nhau người nào cũng sẽ không quý đầu Kia liền đánh Mã Đức Mục vân thân trước Kia vị thương tộc tử để mắng Tiêu giao cung người Khi người quá đáng giết cho ta Oanh trầm thấp tiếng oanh minh vang lên Liên đối mục vân tại bên trong mấy vị thương tục tử đệ Lại lần nữa gia nhập chiến cuộc Lần này Náo nhiệt càng lớn Đảo đảo thân ảnh Xung phong ra ngoài Khủng bố khí tức Bột phát ra Mục vân ngụy trang thành thương nguyên bình Gia nhập trong cuộc chiến Cũng là không chút khách khí Một vị đảo đại nhị trọng tiêu giao cung đệ tử, để mắt tới Mục Vân, cầm lấy một chuôi trường mâu, trực tiếp đâm tới. Mục Vân sắc mặt kinh biến, vội vàng ứng đối. Cùng cách này người giao thủ, đảo đại nhị trọng, đối Mục Vân cũng không có uy hiếp. Có thể là trước mắt Mục Vân cũng không vội vã đồ này người. Thế cuộc tiếp tục áp hóa, gia nhập chiến đấu thương tộc đệ tử cùng tiêu giao cung đệ tử. Càng ngày càng nhiều. Mà để Mục Vân cảm thấy kỳ quái là. cửu Vĩnh Siêu. Đinh Húc Nhật. Cùng với Thương Trung Thông. Thương Mộng Ngâm. Thương Hàm Tiếu cái này năm cái song phương nhân vật dẫn đầu. Đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Bọn hắn đều là đạo đại lục trọng cảnh giới. Không khả năng cảm giác không đến cái này các loại cường hoành khí tức ba động. Chỉ là không bao lâu. Mục vân nội tâm liền là có chút rõ ràng. Không phải bọn hắn không biết. Mà là cách này mấy vị. Trong lòng cũng tải ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý song phương để tử tại này chỗ chém giết. Năm người đều biết. Một ngày xuất hiện. Kia liền là thật vạch mặt. Giết lên đến. Cho nên dưới mắt. Đều là lựa chọn để môn hạ để tử đấu một trận. Minh bạch cách này điểm. Mục vân cũng là không khách khí. Thân trước cái này vì tiêu giao cung đảo đại nhị trọng đệ tử. Cảm thấy trước mắt thương tộc tử đệ. Tựa hồ rất tốt đối phó. Chỗ chỗ bị chính mình áp chế. Mừng thầm trong lòng. Giết thứ tử. Phóng đại tiêu giao cung uy phong. Kia đệ tử áng mắt bên trong. Tinh quang bắn bốn phía. Càng phát súng mãnh phi thường. Nhưng vào lúc này. Mục vân lại là bàn tay một nắm Thể nội khủng bố khí tức bào phát trưởng trong nội tâm ngưng tổ ra cực nóng đạo lực Xích nhật thao thiên Một chiêu xích nhật thao thiên đánh ra Khủng bố đạo lực Tây liệt hết thầy ngăn cản Thẳng đến kia để tử lồng ngực Đem hắn mở ngực mổ bụng Kêu thảm thanh âm vang lên Kia để tử nhìn về phía mục vân Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị Ngươi Ẩm tàng thực lực Nghe đến cách này lời nói Mục vân lại là cười nhạo nói Ngươi xem là người nào đều giống như ngươi ngô Thương Nguyên Bình Làm đến tốt Mà liền tại cách này lúc Một vị thương tục đảo đại tam trọng Đệ tử tán thán nói Này phiên về tục Cho ngươi cách đại công Mục vân lại là chắp tay nói Cách này là ta nên làm Chiến đấu tiếp tục Mục vân liền là chú ý thương kiêu cùng Lý Trác Phàm hai người giao thủ. Cách này hai vị đều là đảo đài tam trọng cảnh giới. Bản thân thực lực không tầm thường. Đến hiện tại. Cũng không thể phân ra thắng thua. Đối với những này tiến vào bí cảnh bên trong đảo đài nhất trọng đến lục trọng cấp bậc thiên chi ghiêu tử đến nói. Đi đến đảo đài tam trọng cảnh giới. Là đủ xưng là tương tự tiểu đội trưởng. Tiểu lính đội cấp bậc. Hai người này như là chết một cái. Sợ rằng thương trung thông. Cầu vĩnh siêu mấy người cũng hồi ngồi không yên. Mục vân vừa cùng tiêu giao cung để tử giao chiến. Một bên nhìn về phía thương kiêu cùng Lý Trác Phàm hai người ra tay. Thương kiêu tựa hộp tinh thông một môn nhục thân đảo thuật. Tay không song huyền uy năng bảo phát. So cầm trong tay đảo khí càng thêm hung mãnh Mà Lý Trác Phàm liền là một vị kiếm khách. Huy kiếm ở giữa. Thi triển đảo quyết. Giảng cứu một cây súng mãnh Cây này hai vị đảo đài tam trọng giao chiến. Khí thế cũng là cường đại nhất. Như không phải tòa cổ thành này chế tạo chất liệu. Có thể nói kiên cố cường đại. Vẹn vẹn là hai người này hung mãnh như vậy giao chiến. Cả tòa cổ thành sợ rằng đều đến phí. Mục vân cũng không vội vã. Âm thầm chờ cơ hội. Đột nhiên nhất khắc. Thương Kiêu tựa hổ nổi giận, triệt để bạo phát. Song huyền vung vẩy ở giữa, khủng bố phong thanh, gào thét mà ra. Oanh long long tiếng gầm, tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Trực bức Lý Trác Phàm. Lý Trác Phàm tay bên trong chi kiếm, liên tiếp vung ra hơn trăm lần. Mỗi một lần đều là ẩm chứa cực điểm cường hoành bạo phát, oanh, hai thân ảnh va chạm, sôi trào mãnh liệt đạo lực. Khuyết tán ra tới. Đi chết. Đáng chết là ngươi. Kịch đấu không ngừng thăng cấp. Hai người triệt để đánh đỏ mắt. Thi triển ra chính mình tối cường đảo quyết. Bành. Một đảo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Lý chắc phàm thân trước. Kiếm khí sụp đổ. Xuất hiện lỗ hồng. Thương kiêu cái này lúc xuống mãnh vừa tiến. Trực tiếp nhìn ép mà xuống. Oanh. trầm thấp oanh minh bảo phát. Khủng bố khí tức lưu truyền. Lý Trác Phạm thân ảnh rơi xuống đất. Có thể vẫn ý như cũ là nắm chặt trường kiếm. Chưa từng e ngại. Mà liền tại cách này lúc. Một thân ảnh. Nhìn đâm bên trong đột nhiên thẳng hướng Lý Trác Phạm. Chính là Mục Vân. Mục Vân sở hóa thương Nguyên Bình. Tại cách này lúc song quyền tề xuất. Thẳng đến Lý Trác Phạm sau lưng. Rất nhiều một bộ thẳng tiến không lùi. Thấy chết không sờn tư thế Không thể Thương kiêu biến sắc Lý chắc phàm chỉ là rơi hạ phong Thực lực vẫn còn Thương nguyên bình cách này lao ra Sẽ chết Đạo Đại tam trọng cảnh giới So đạo đại nhị trọng cảnh giới Có thể là mạnh không ít Lý chắc phàm nhìn đến thế mà có một vị thương tục đạo đại nhị trọng đệ tử Cách này lúc nghĩ lấy tập sát chính mình Càng là nổi tâm đại nộ. Ngươi tìm chết. Hắn lời nói rơi xuống. Hư lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Có thể Mục Vân lại là không trốn không né. Trực tiếp xong quyền giết ra. Khủng bố cực nóng đảo lực. Cuồn cuộn mà ra. Oanh. trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng. Cơ hồ dây lát ở giữa. Quyền kình cùng kiếm khí va chạm đến một chỗ. Mục vân thân trước Quyền kình bị tây liệt Lý Trác Phạm cầm trong tay trường kiếm Trực tiếp xuyên thủng mục vân lồng ngực Thương Nguyên Bình Thấy cảnh này thương kêu Ánh mắt càng là huyết hồng Lý Trác Phạm Lão tử giết ngươi Lý Trác Phạm nhìn lấy gần trong gang tất thương Nguyên Bình Cười nhạo nói Ngươi cũng xứng nhục tay Bàn tay hắn một nắm Trường kiếm rút ra Liền muốn ứng chiến thương kiêu Nhưng vào lúc này. Thương Nguyên Bình Thể Nội. Lại là bắn ra khủng bố sức lôi kéo. Gắn gượng kiềm chế ở Lý Trác Phạm. Lý Trác Phạm biến sắc. Vô Thượng Thần Đế 475. chương năm 015 hỏa khí thật lớn. Chuyện gì xảy ra. Vì cái gì này hằng có thể ngăn lại hắn. Nhưng là. Thời gian không đợi người. Thương yêu cách này lúc là triệt để điên. Phát sận muốn giết mình. Đắt là muốn đánh tới. Đáng chết. Lý chắc phàm phấn nộ quát Hốn đàn. Ngươi làm gì? Mục vân biến thành thương nguyên bình. Lại chỉ là cười cười. Ta chết rồi. Ngươi cũng phải chết. Lý chắc phàm biến sắc. Lần nữa nói. Không. Ngươi không phải thương nguyên bình. Có thể là. Không có thời gian. Thương Kiêu việc này, Song Huyền Tệ xuất. sát khí nghiêm nghị rơi xuống, mà Lý Trác Phàm lại là bị Mục Vân gièm chế, Oanh, kia Song Huyền trực tiếp oanh kích đến Lý Trác Phàm sau lưng. Hoa nga một tiếng, tiên huyết phun ra. Lý Trác Phàm sắc mặt run lên. Trong thân thể của hắn, đạo lực bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Thương yêu chỗ nào hồi dừng tay? Lại là song quyền tề xuất. Từng quyền từng quyền nện đến Lý Trác Phàm sau lưng. Mỗi một quyền đều là ẩm chứa cực mạnh mẽ hủy diệt tính. Thẳng đến cuối cùng. Lý Trác Phạm sau lưng. Thành một bãi thịt nhão. Cả cây sắc mặt người trắng mịch. Vương bát đàn. Nhìn lấy Lý Trác Phạm thi thể chậm rãi rơi xuống đất. Thương kiêu vội vàng nhìn lấy phía trước Thương Nguyên Bình. Thương Nguyên Bình. Thương ghiêu sắc mặt khó coi. Ôm lấy ngã xuống đất thương nguyên bình thân thể. Mục vân cách này lúc. Mặt mũi tràn đầy bi thương. Thanh âm suy hiếu nói. Ta thương tốt quỷ nghiêm. Quyết không cho phép tiêu dao cung trà đạp. Vâng. Thương kiêu thân thể run dậy. Gầm nhẹ nói. Quyết không cho phép tiêu dao cung trà đạp. Một câu rơi xuống. Mục vân biến thành thương nguyên bình. Triệt để không có khí tức Thương kiêu giận không kềm được a Dít lên một tiếng Thương kiêu lao nhanh mà ra Toàn thân đạo lực dũng đắng Gầm thét lên Tiêu giao cung vương bát đàn Đều chết cho ta Lần này Tràng diện triệt để nổ Đã có 450 vị thương tộc tử để cùng tiêu giao cung đệ tử Gia nhập vào trong cuộc chiến Bốn phía từng tòa cung điện Đình viện Phòng út sụp đổ Tử thương cũng là từng bước xuất hiện Nằm trên mặt đất mục vân Khí tức hoàn toàn không có Hồn phách đã là lướt vào đến chu tiên đồ bên trong Tốt khéo không khéo Bốn phía giao chiến Đá vụn vật liệu gỗ bay đầy trời Từng bước đem mục vân thi thể vội lấp Mục vân cũng là không lại tiếp tục giả chết Từ trong lòng đất rời đi khô giao chiến vực Hỏa khí đã đánh ra đến Lần này, hắn liền chờ lấy xem náo nhiệt tốt. Thân tại thương máu cổ thành bên trong thương tộc tử để cùng tiêu giao cung đệ tử. Lần lượt ra nhập chiến cuộc. Thời gian chuyển rời. Đã là có trên trăm vị đạo đài thần cảnh cấp bật đệ tử chém giết Mục vân cách này lúc. Cách lấy mấy chuột sặm Tại một tòa tháp cao bên trong. Nhìn lấy giao chiến. Quá thảm. Mục vân nhìn không được lắc đầu nói. Hỏa khí thật lớn. Thời gian từ từ trôi qua. Tử thương đắt là có hơn 20 người. Song phương không có chút nào dừng tay tính toán. Đủ. Mà liền tại cách này lúc. Một đảo thanh lánh tiếng quát vang vọng thiên địa ở giữa. Một đoàn người tại cách này. Xuất hiện tại giao chiến bầu trời. Nhìn lấy bốn phía. Tất cả dừng tay. Đứng đầu một vị nữ tử. Thanh âm lạnh lùng nói. Nhìn kỹ lại. Chính là Thiên Phượng Tông Thượng Vân khi Nhìn đến cách này nữ nhân. Mục Vân cũng là những mày. Cách này ra hỏa Đầu ấp có hố. Thiên Phượng Tông cùng thương tộc đánh lên. Đối Thiên Phượng Tông chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Cách này nữ nhân hết lần này đến lần khác ngăn cản. Mục Vân thật rất nghĩ đánh nàng một trận. Có thể là. Thượng Vân khi cho dù là đạo đại lục trọng cảnh giới. Những này thương tộc cùng tiêu giao cung đệ tử Chỗ nào hội nghe nàng Song phương lẫn nhau ở giữa Vẫn ý như cũ là chém giết không thôi Thượng vân hy hử lạnh nói Thương trung thông Thương bổng ngâm Thương hàm tiếu Cầu vĩnh siêu Đinh húc nhật Người nhóm cái này là muốn không chết không thôi sao Theo lấy lời này vang lên Nơi xa Một tòa tháp cao chi đỉnh Mời mấy đảo thân ảnh đứng vững. Đứng đầu ba người. Khí chất vô song. Các cổ đạp sắc. Chính là thương trung thông. Thương bổng ngâm. Thương hàm tiếu ba người. Không chết không thôi. Tiêu giao cung như là nghĩ không chết không ngớt. Ta nhóm thương tục phùng bồi. Thương trung thông thanh âm lạnh lùng nói. Sự tình đại khái đã biết rõ. Trước mắt. Cái này đều nói không rõ. Mà một bên khác, lần lượt từng thân ảnh, xuất hiện tại một tòa cung đình góc cạnh phía trên. Đứng đầu hai người, nhất hắt nhất bạc quần áo, khí chất hoàn toàn khác biệt. Chính là Cầu Vĩnh Siêu cùng Đinh Húc Nhật. Cầu Vĩnh Siêu lánh đảm nói, hờ, thương tộc người, khinh người quá đáng. Lần này, lục trọng cảnh giới cao thủ xuất hiện, song phương đệ tử chém giết càng là không tính toán hậu quả. Thượng Vân Khi bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhóm có thể hay không đồng não? Vốn là hợp tác, vô duyên vô cớ chết đệ tử, còn đều là trùng hợp như vậy. Bị Song Phương phát hiện, ngươi nhóm liền không cảm thấy cái này có vấn đề sao? Có lẽ, ngươi nhóm là bị Mục Vân tính toán đây." Lời này vừa nói ra, Thương Trung Thông lần nữa nói: "Thượng Vân Khi Ngươi không khỏi quá để mắt mục vân Hắn liền tính nhịch thiên chi tư Hiện tại là đảo đài nhị trọng cảnh giới Lại thế nào khả năng tải ta nhóm mí mắt bên dưới Vô thanh vô tức giết người Cho ăn bể bụng một vị nhất cấp đảo trần sư Có thể đủ bất đồng thanh sắc xếp đảo đài nhất trọng nhị trọng Ngươi tin không Thượng Vân Hy lại là nói Cái này không phải vấn đề tin hay không tin Mà là có loại khả năng này Ngươi nhóm trước mắt tại cái này bên trong giao chiến Ta xin hỏi các ngươi Người được lợi lớn nhất hỏi là người nào Không phải là Mục Vân sao Hắn nói không chừng có thể dùng mượn cơ hội trốn khỏi này chỗ Lần này Thương Trung Thông Cầu Vĩnh Siêu Lần lượt bắt đầu trầm mặt Nói vậy Một thanh âm Rất đột ngột vang lên Chỉ thấy giao chiến vị trí. Một thân ảnh. Cả người là huyết. Nhìn lên đến rất là chật vật. Thương Nguyên Phong. Nhìn đến kia người. Thương tộc mấy người lần lượt liếc nhìn. Thương Nguyên Phong giận dữ hét. Ta đại ca bị tiêu dao cung người giết. Hiện tại ngươi nói những lời này. Đứng nói lời không đau eo. Ngươi thiên phượng tông không đếm xỉa đến. Ta nhìn. Là ngươi nhóm thiên phượng tông người Ít lời lớn nhất Ngươi thượng vân hy liên tiếp đem sự tình kẻ cầm đầu giao cho mục vân Ai cũng biết Mục vân phía trước bị trọng thương Đảo chỗ thất trọng cảnh giới Chỉ là hơn một năm thời gian Hắn có thể đến tới đảo chỗ bát trọng Cửu trọng Đi đến đảo đài Giết tộc nhân của chúng ta Thượng vân hy Ngươi liên tiếp đem sự tình vứt cho Mục Vân. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Là có ý gì? Mấy câu nói đó nói ra đến. Thượng Vân khi cả cái người xứng sờ. Mà thương tộc đám người. Nhìn về phía thiên phượng tông đám kia người. Cũng là từng cái trợn mắt nhìn. Thương Nguyên Phong chỉ là đạo đại nhị trọng. Quyền nói cũng không lớn. Có thể là hắn huyên trưởng thương Nguyên Bình vừa mới chết. Trước mắt hắn nói ra những những lời này, không thể nghi ngờ là rất có phủ lên lực. Thương Trung Thông vừa xảy bước ra, nói thẳng, sự tình thiện là không khả năng. Bí cảnh chỗ, phạm vi quá rộng, ta nhóm muốn tìm tìm một vân, hy vọng xa vời. Chẳng bằng để các trưởng mối mở ra bí cảnh, đại gia đều ra ngoài, cái này bí cảnh sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Mục vân không ra ngoài Tất sẽ chết tại này chỗ Nhưng là trước mắt Cùng tiêu giao cung chứng Ta nhóm thương tục Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nghe đến cách này lời nói Cầu vĩnh siêu cười lên ha <cười> ha Thương trung thông Đều nói ngươi đảo đại lục trọng cảnh giới vô địch thủ Ta hôm nay liền đến lính giáo một chút Sợ ngươi không thành Lập tức Hai vị đảo đài lục trọng cảnh giới, khí tức ngoại hiện, áp lực kinh khủng, đem toàn bộ vòng chiến đều là bao phủ. Cái này là lục trọng cảnh giới, đảo đài lục trọng, xác thực là khủng bố. Mà đồng thời, kia thương hàm tiếu cũng là vừa xảy bước ra. Thanh âm lánh đảm nói, đinh húc nhật, ta cũng rất sớm đã nghĩ lính giáo một chút ngươi thủ đoạn. Vô thượng thần đế 475, chương 5.016 đảo đài nhị trọng, như ngươi mong muốn, đinh húc nhật một bộ bạch, khí chất phiêu nhiên, thân ảnh bước ra, đằng không mà lên, bốn đại đảo đài lục trọng cao thủ, trực tiếp khai chiến, mà lúc này, thiên phượng Tông đám người, cử ly xa xa, ban ninh cùng đẳng nguyên trương hai vị đảo đài lục trọng, Đứng vững tại thượng Vân khi bên cạnh người. Vân khi Ta xem bọn hắn là muốn đánh lên. Ban ninh nhìn lên đến lộ vẻ khôi ngô. Không nhìn được nói. chúng ta khuyên cũng khuyên. Theo hắn nhóm đi. Thượng Vân khi bất đắc dĩ nói. Ta tự nhiên biết rõ. Thương tục cùng tiêu giao cung để tự giao thủ. Đối ta nhóm không có cái gì chỗ xấu. Ngược lại đều là tốt chỗ. Có thể là cái này giao thủ. Vốn là kỳ quái. Ta rất lo lắng. Hội là Mục Vân dở trò vượt. Lại là. Ta nhóm là đến tìm kiếm Mục Vân. Như này đại quy mô tìm kiếm Mục Vân. Người không tìm được. Chính mình trước đánh lên. Mà ngươi nhóm ngấm lại xem. Như là Mục Vân không có chết. Chạy. Hôm nay ba đại Tông vây sát hắn. Tương lai này hàng hội liền này bỏ qua. Nghe đến mấy câu này. Ban nịnh. Đặng nguyên trương các loại một nhóm thiên phượng tông đệ tử. Cũng là như có điều suy nghĩ. Kia cách thương nguyên phòng. Thượng Vân khi luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng là lại không thể nói được tới. Đánh đi. Để bọn hắn đánh đi. Này sự tình ta nhóm là quản không được. Thượng Vân khi mang theo thiên phượng tông đám người rời đi. Mà trước mắt. Cầu Vĩnh Siêu, Đinh Húc Nhật Cùng với thương trung thông đám người Là triệt để đánh ra huyết tính đến Mục Vân tại đám người bên trong Cũng là bắt lấy những ghi đảo đại nhị trọng nhất trọng đệ tử chiến đấu Chỉ là Mục Vân cũng chưa trực tiếp xếp những kia đệ tử Mà là lặng yên không một tiếng động trọng thương bọn hắn Tiếp theo chuyển đổi mục tiêu Kể từ đó Không có người hội cảm thấy hắn ngụy trang thành thương nguyên phong có cái gì không đúng kình. Trên thực tế. Đạo đại nhất trọng cảnh giới mục vân. Đối mặt nhất trọng nhị trọng tam trọng cấp bậc. Đều sẽ không có áp lực quá lớn. Bây giờ. Tại những này đạo đại nhất trọng nhị trọng tam trọng đệ tử ở giữa đục nước béo cò Đắt là có tiêu giao cung hơn 10 vị đệ tử. Bị thương tục đệ tử chém giết. Từng bước. Thương tộc đệ tử càng đánh càng hăng. Mà tiêu giao cung đệ tử lại là tử thương từng bước gia tăng. Thương trung thông đám người. Cũng là phát hiện một vấn đề này. Thần sắc từng bước mừng rỡ. Cầu vĩnh siêu. Thương trung thông hử lạnh nói. Ngươi muốn đánh. Kia liền đánh. Nhìn nhìn đến cùng là ngươi tiêu giao cung tử để càng lợi hại. Còn là ta thương tộc đệ tử mạnh hơn một bậc. Trước mắt. Thế cuộc ẩm ẩm ở giữa hướng lấy gây bất lợi cho tiêu giao cung phương hướng phát triển. Cầu vĩnh siêu. Đinh húc nhật hai người càng là minh bạch. Cách này xuống. Bọn hắn hồi thua rất thảm. Đi. Đinh húc nhật cái này lúc hừ lạnh một tiếng. Thể nội bắn ra khủng bố khí tức. Đẩy lui thương trung thông mấy người. Thương trung thông. Việc này. Ta nhớ xuống. Nguyên bản hẳn là ngang nhau mới đúng. Thế nào liền hội tiêu giao cung từng bước suy tàn rồi. Tiêu giao cung mấy chục người. Theo lấy cửu vĩnh siêu. Đinh khúc nhật hai người. Chật vật chạy trốn. Lại là tử thương mấy người. Khác truy. Thương trung thông cách này lúc ngăn lại đám người. Nhìn lấy tiêu giao cung chờ người rời đi thương máu cổ thành. Cười nhạo nói. Cùng ta thương tộc đấu. Xứng sao. Các đệ tử. Hôm nay biểu hiện, đều là dũng mãnh phi thường. Về đến gia tộc về sau, ta nhất định báo cáo hết thầy, cho đại gia luận công ban thưởng. Nghe đến cách này lời nói, từng vị thương tộc tử đệ, lần lượt hô hào. Thương Trung Thông cách này lúc nhìn về phía thương Nguyên Phong, nói, Nguyên Phong, ngươi đại ca biểu hiện anh dũng, mà ngươi hôm nay một lời nói, để đại gia khá bị cổ vũ. Cái này một khỏa đúc đài đảo đan, là ta cái người cảm tạ ngươi, nói, thương Trung Thông lấy ra một khỏa đúc đài đan đảo, phiêu đáng tải thương Nguyên Phong thân trước, mong ngươi về sau, càng thêm cần cụ Sớm ngày đi đến đảo Đài Tam trọng cảnh giới, vì ta thương tục uống hết một phần lực, thương Nguyên Phong tiếp qua đan dược khom người nói, vâng, đại chiến đến đây là kết thúc. Đại gia cũng là lần lượt tán đi. Mà tiêu dao cung bại. Cách này thương máu cổ thành. Không có tiêu giao cung cái gì sự tình. Có thể cách này cũng tuyên bố. Thiên phượng Tông Thương tục. Tiêu giao cung tam phương tại bí cảnh bên trong liên thủ. Triệt để vỡ tan. Thương Nguyên Phong cách này lần về đến chính mình ở lại đình viện. Thở ra một hơi. Nguyên bản. Mục vân tính toán giả mạo thương nguyên phong. Tiêu giao cung cùng thương tục đánh xong. liền rời đi này chỗ. Có thể là trước mắt. Cái này thân phận. Có lẽ có tác dụng lớn chỗ. Về đến đình viện bên trong. Nhìn lấy đầy viện bừa bổn. Mục vân cũng là có mấy phần bất đắc dĩ. Lấy cớ không nghĩ lại ở tại cái này bên trong. Mục vân đối cách khác mấy vị thương tục tử để nói. Đem cách này tỏa đình viện đánh nát. Rời đến cách khác đình viện bên trong ở lại. Đại gia cũng lý giải thương Nguyên Phong. Suy cho cùng. Thương Nguyên Bình. Thương Nguyên Phong huyên để hai người. Một mực lại như hình với bóng. Hiện nay đại ca chết rồi. Thương Nguyên Phong tâm tỉnh không tốt. Người nào đều hiểu. Cách này một ngày. Mục vân tại tân lửa chọn đình viện bên trong. An an ổn ổn bế quan. Trên thực tế Nói không lên bế quan Hiện nay mục vân tòa thứ nhất đảo đài đã đầy đủ vững vàng Bây giờ chuẩn bị mượn dùng thương trung thông cho hắn đúc đài đảo đan Xây dựng tòa thứ hai đảo đài Hết thảy đều là nước chảy thành sông Tại thương máu cổ thành lưu lại một tháng thời gian Mục vân đối ngoại nói muốn bế quan Cũng không người đến quấy dày Sau một tháng Gian phòng bên trong Mục vân rộng lớn hồn phách hải bên trong Có lấy vô tận khí tức cường đại dũng đãng Thứ hai đảo đài Chú tạo thành công Chín tôn đảo chỗ phía trên Tòa thứ hai đảo đài Tản ra nồng đậm khí tức Bây giờ Mục vân cuối cùng là có chút tự tin Chí ít tại cách này bí cảnh chỗ bên trong Cho dù là đảo đài lục trọng cảnh giới cao thủ Hắn cũng hoàn toàn không sợ Mặc dù là tứ trọng chinh lịch, có thể Mục Vân cảm thấy, dựa vào lấy chính mình trước mắt thực lực, có thể đánh giết. Chỉ là, cái này cũng cần chân chính giao thủ đến nghiệm chứng. Một ngày này, Mục Vân rút cuộc ra khỏi phòng. Nguyên Phong Huyên, một vị thương tộc tử đệ, đi đến Mục Vân chỗ đình viện bên trong. Khánh Huyên, trước mặt người, tên là Thương Khánh. Cũng là một vị đảo đài nhị trọng cảnh giới thương tục tử đệ. Những ngày thời gian. Cùng Mục Vân giao lưu không ít. Người bế quan kết thúc rồi. Có thể đi đến đảo đài tam trọng. Nghe đến vấn đề này. Mục Vân cười khổ nói. Đảo cảnh đề thăng. Nào có kia đơn giản. Ta trung quy là thiên phú kém chút. Một khỏa đúc đài đảo đan. Cũng không thể để ta chú tạo thứ ba đảo đài. Thương Khánh Trấn An nói Không có việc gì Ta nhìn ngươi khí huyết không giống ngày xưa Khẳng định là tiến bộ rất nhiều Mục vân gật gật đầu Hắn dựa vào tứ phương mặt thạch ngụy trang thân phận Những này đạo đài thần cảnh cấp bậc đệ tử Cũng không thể phát hiện mánh khóe Chỉ là không xác định đạo hải thần cảnh đạo vấn thần cảnh cấp bậc Có thể hay không phát hiện manh mối gì Đương nhiên, thân vì thương Nguyên Phong, Mục Vân cũng phải hiểu một chút thương tộc bên trong sự tình. Nếu bị người hỏi cái gì, một ngày lộ tẩy, có thể là rất phiền phức, gần nhất tiêu giao cung người. Có đến nháo sự, bọn hắn dám thương Khánh tự tin nói, có thương Trung Thông, thương Bổng Ngâm, thương Hàm Tiếu ba vị đảo Đài Lộc Trọng. Đinh húc nhật cùng cửu vĩnh siêu còn dám tới. Cũng thế. Mục vân tiếp theo nói. Có thể có mục vân tin tức. Nghe đến cách này lời nói. Thương Khánh càng là tức giận nói. Kia hốn tiểu tử. Không biết gió trốn đến cái gì địa phương. Khắp nơi đều tìm không thấy. Chúng ta thương tộc đạo chủ thần cảnh để tử đều phân tán đi tìm. Tiểu tử kia liền bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Mục Vân thở dài nói: "Bí cảnh quá lớn, khó tìm a. Bất quá đừng lo lắng." Ô, vè quơ quơ mờ. Mục Vân tò mò nhìn Thương Khánh. "Vô thượng thần đế 475, chương 5017 lộ tẩy." Thương Khánh cười hắc hắc nói: "Nghe nói Trung Thông ca kia một bên đã được đến tộc bên trong tin tức, lập tức mở ra lối ra, để chúng ta rút." Rút rồi Kia mục vân thế nào làm Tiêu giao cùng Thiên phượng Tông Còn có chúng ta thương tộc tam phương đệ tử Từng cách tiếp nhận kiểm tra Rút ra ngoài Cách này to lớn bí cảnh liền chỉ còn lại mục vân một cái người Mà bí cảnh trăm năm bên trong tất hồi hủy đi Nói đúng ra Hiện tại chỉ có không đến 90 năm thời gian Chỉ cần giữ vững bí cảnh lối ra Tiểu tử kia không ra đến. Kia liền là chắc chắn phải chết. Nghe đến cách này lời nói. Mục vân lại là biểu tình cổ quái nói. Một ngày bí cảnh mở ra. Mục vân liền tính xuất hiện. Có thể cũng là hội bị ta nhóm tộc bên trong cường giả bắt lấy. Sống không bằng chết. Vạn nhất hắn tình nguyện chết tại bí cảnh bên trong. Cũng không nguyện ý ra đến. Vậy như thế nào là tốt? Vậy thì thật là tốt. Thương Khánh cười nói Nếu như hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý ra ngoài Kia bí cảnh hủy đi Ta nhóm thương tục bên trong đảo vấn đại năng liền hồi ra tay thăm dò tàn tạ bí cảnh Mục vân chết rồi Hắn thân bên trên bảo vật liền là vật vô chủ Đến thời điểm Nhất định có thể tìm tới Mục vân ngạc nhiên nói Nguyên lai như đây Đảo vấn thần cảnh đại năng tự thân ra tay Xác thực là có thể dùng. Mục vân năm đó tải thương lan bên trong đã từng gặp qua đảo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật. Xác thực là rất mạnh rất mạnh. Chỉ bất quá khi đó xuất hiện không ít vì đảo phủ thiên quân cấp bậc đảo vương cường giả. Làm cho này đảo vấn nhìn lên đến tựa hồ không có kia lợi hại. Trên thực tế, tại cách này tân thế giới đại địa bên trên, đảo vấn thần cảnh còn là rất lợi hại. Chí íp tài thương châu cảnh nội. Đạo vẫn vô địch. Ngươi cũng đừng nghĩ kia nhiều. Ra ngoài về sau. Nói không chừng có thể dùng đi đến đạo đài tam trọng cảnh giới bên trong. Đến lúc đó. Về đến tục bên trong. Ngươi thân phận địa vị có thể là không đồng dạng. Đạo đài thần cảnh. Đối với thương tục cái này các loại đại thế lực. Cũng là thuộc về trung yên lực lượng. Mà mỗi nhất trọng cảnh giới tử đệ. Thân phận địa vị lại là không đồng dạng. Kết quả là. Thời gian kế tiếp. Thương tục. Tiêu giao cùng. Thiên phượng Tông đệ tử. Đều là không có cử động gì. Lại là chờ đợi một tháng thời gian về sau. Cách này một ngày. Thương máu cổ thành bầu trời. rút cuộc thời không vạn vẹo. Xuất hiện một cái thông đạo. Tiếp dẫn đám người rời đi. Mục vân cũng là lòng mang thấp thỏm. Cái này nếu như bị phát hiện ngụy trang Đối mặt bên ngoài những ghi đảo hải thần cảnh cường giả Đảo vẫn thần cảnh đại năng Hắn có thể là nghĩ chạy đều chạy không được Có thể là trước mắt Đã đến cái này tình trạng Trung quy là muốn thử nhìn một chút Thông đảo mở ra Hàng trăm hàng ngàn vị thương tộc tử đệ Lần lượt thân ảnh lao vùn vụt Dọc theo thông đảo Rời đi này chỗ Đồng thời Thiên Phượng Tông, tiêu giao cung đệ tử, cũng là từng cây rời đi, thời gian không lâu, đảo đảo thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại phần thần sơn mạch bên trong, nhìn một cái, trọn vẹn mấy ngàn người, phân thành ba phái, một vân tải thương tộc tử để trận doanh bên trong, nhìn về phía Thiên Phượng Tông kia một bên, cơ tử yên, hắn một thân váy xanh. Vẫn ý như cũ là kia hiểu ra đồng lòng người Mà tại cơ tử yên bên cạnh người Mục vân nhìn đến Thanh Văn Nhâm Thanh Hà Hứa Diệu Trần Trương Văn Mạnh Kha mấy người Bọn hắn đều sống sót Mà lại đi qua nhiều năm thời gian Cũng đều tại đảo cảnh có đề thăng Cái này lúc Ba Đại Tôn Tử Đệ Lần lượt xuất hiện Mục vân cũng là nhìn đến Thương tục thất gia thương chú. Tiêu giao cung tứ cung chủ liễu văn trinh. Thiên phượng tông phó tông chủ một trong ngô văn khiêm. Đều tải hắn liệt. Cách này ba vị cường đại nhất đảo vấn thần cảnh đại năng. Trước mắt. Thân thể bốn phía. Cũng là vây quanh mấy chục vị đến chia ba hướng đảo hải thần cảnh cường giả. So trước đó mới vào thương thiên tông di tích bên trong. Có thể là nhiều hơn không ít người. Đám người bên trong. Mục vân cũng phát hiện cờ vĩnh siêu. Đinh húc nhật. Bên cạnh bọn họ tập hợp mấy chục người. Nhìn về phía thương tục cách này một bên thương trung thông đám người. Sắc mặt khó coi. Suy cho cùng. Tại thương trung thông đám người tay bên trong bị thiệt lớn. Nội tâm tự nhiên là vi hận trong lòng. Có thể là trước mắt. Tam phương cường giả hiển nhiên là không tâm tình đi qua hỏi cách này một số chuyện. Yên tĩnh. Thương chú nhìn lên đến khá là nghiêm khắc nói Đều đi ra Thương chú quét nhìn bốn phía Tiếp theo nói Các đệ tử Từng cách tiếp nhận kiểm tra Xác nhận mục vân không có trà trộn trong đó Liền có thể rời đi Kết quả là Chỉ thấy thương chú bên cạnh người Một vị đảo hải thần cảnh cường giả Lấy ra một tòa ngọc bi Thả đưa tại đại địa phía trên Một bên khác Tiêu giao cung cùng thiên phượng tôn đảo hải thần cảnh cường giả nhóm. Cũng là như đây. Này vì huyết ngọc ấm thiên bi. Thương chú mở miệng nói. Vì phòng ngừa mục vân ngụy trang thành cách khác người. Trà trộn trong đó. Các đệ tử. Từng cách kiểm tra thông qua. Mới có thể rời đi. Này bi có thể dùng xác minh ra võ giả khí huyết lạc ấm. Hồn phách bản nguyên. Như là mục vân hốn tải ngươi nhóm bên trong. Tất hồi hiện hình. Cho nên. Ta trước nói một cái. Thương chú tiếp theo nói. Mục vân. Nếu như ngươi trà trộn tại đám người bên trong. Tốt nhất chủ động hiện thân. Nếu không. Ngươi sẽ chết rất thảm Không ai mở miệng. Tất cả mọi người là cảm thấy. Thương chú cách này hỏi một chút. Đều là dư thừa. Mục vân nếu là thật sự trà trộn tại cái này bên trong. Đâu có thể nào hiện tại nhảy ra. Đã như vậy. Từng cách bắt đầu. Kết quả là. Mấy ngàn vị tam tông đệ tử. Lần lượt bắt đầu điều tra. Đại gia ship hàng. Hai bên đều là đạo hải thần cảnh cường giả. Trận địa sẵn sàng. Phòng ngừa bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Từng vị đệ tử. An toàn qua kiểm chắc. Có thể là một vân mắt nhìn lấy nhanh đến chính mình. Trong lòng càng không có lý giải. Tứ phương Mặc thạch ngụy trang. Không biết rõ có thể hay không tránh thoát cái này vì cái gì huyết ngọc ấm thiên bi điều tra. Suy cho cùng. Những này đảo hải. đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật. Đều không có mình tự thân điều tra. Mà là dùng này bi điều tra. Hiển nhiên này bi cụ có một ít huyền diệu. Mà tân thế giới bên trong đảo khí. Đến cùng có cái gì bất phàm chi chỗ. Mục Vân có thể là không hiểu rõ. Vạn nhất lộ tẩy. Hắn sẽ chết rất thê thảm Rất nhanh. Đến Mục Vân. Thương Nguyên phòng Tiếp nhận kiểm tra. Một vị thương tộc trung niên nam tử mở miệng nói. Mục Vân đứng tải huyết ngọc ấm thiên bi trước. Thở ra một hơi. Ngọc bi tản mát ra nhàn nhạt khí huyết. Quanh quẩn tại Mục Vân thân thể bốn phía. Một lát sau. Cũng không có biến hóa gì. Chỉ là. Còn chưa chờ Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Kia Ngọc Bi lại là tàn mát ra để nhị đảo khí huyết. Tràn ngập đến Mục Vân thân thể bên ngoài. u V, G, W, W, Lập tức. Mấy vị thương tộc cường giả nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt vừa dị. Một vị đệ tử. Chỉ có thể dẫn tới một lần Ngọc Bi điều tra Có thể là thương Nguyên Phong dẫn đồng hai lần Cái này hiển nhiên là không bình thường Thất ra Có vấn đề Cái này lúc Một vị đảo hải thần cảnh cường giả mở miệng Gần như đồng thời Một vân cảm giác đến Đến từ thiên phượng tông cùng tiêu giao cung cường giả Cũng là lần lượt hồn niệm dò xét lấy hắn Thương chú nghe nói Lập tức chạy đến Nhìn về phía Mục Vân Thương Nguyên Phong Cách này Ngọc Bi cũng chưa để Mục Vân hiển hiện chân thân Có thể là hai lần dò xét Tuyệt đối có vấn đề Thương chú lúc này hỏi Thương Nguyên Phong Ngươi chuyện gì xảy ra Mục Vân lúc này khom người nói Thất ra Đệ tử không biết rõ a Nói thực lời Thương chú khẽ nói Huyết ngọc ấm thiên bi Không khả năng vô duyên vô cứ Giò xét ngươi hai lần Nhất định là có cái gì không đúng Chẳng lẽ ngươi không phải thương Nguyên Phong Thất ra Thiên chân vạn xác a Một vân lần nữa nói Ta thật là thương Nguyên Phong Ta ca đã chiến tử Chỉ có ta sống sót đến Ngươi đại ca Thương Nguyên Bình Thương chú nghe đến cách này lời nói Thần sắc ảm đảm nói. Hắn là mầm mốm tốt. Người nhóm hai người còn chỉ có cao hơn một mét thời điểm. Ta còn ôm qua người nhóm đâu. Nghe đến lời này. Mục vân lại lần nữa nói. Là bị tiêu giao cung người giết chết. Có thể là. Làm mục vân lời này rơi xuống thời khắc. Thương chú lại là lạnh léo nhìn mục vân. Quát. ngươi không phải thương nguyên phong. Vô thượng thần đế 475. Chương năm 018 ngươi tải dạy ta làm sự tình. Lời này vừa nói ra. Bốn phía từng vị đảo hải thần cảnh cấp bậc cường giả. Lần lượt nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm mục vân. Bại lộ rồi. Làm sao lại như vậy? Thương chú khẽ nói. Thương Nguyên Bình. Thương Nguyên Phong. Là ta thương tộc chi thứ tử đệ. Bọn hắn nhất mà kia không có rơi. Ta căn bản không có cùng các ngươi huyêng để hai người gặp qua. Càng khỏi phải nói ôm qua ngươi nhóm. Vừa mới ta nói ra lời này. Ngươi thế mà không có một chút phản bác. Tào, lão ngân tệ. Mục vân nổi tâm thầm mắng. Có thể là mặt ngoài vẫn chấn định như cũ nói. Thất ra. Ngài đều nói. Ta nhóm còn nhỏ thời điểm. Mà lại ngài nói ra câu nói này. Ta xem là là vì rút ngắn quan hệ. Ta đương nhiên sẽ không phản bác. Còn tại rào miệng. Thương chú cười nhạo nói. Kia ta lại tìm quen thuộc ngươi người. Hỏi hỏi ngươi sự tình khác. Nhìn ngươi có thể hay không hồi đáp ra đến. Nghe đến cách này lời nói. Mục vân trong lòng chợt lạnh. Chết mất. Cách này nếu như bị quen thuộc thương nguyên phong người lừa dối mấy lần. Thế nào cũng sẽ lộ tẩy. Mục vân chỉ là nghĩ không bị đảo hại thần cảnh. Đạo vấn thần cảnh cấp bậc cường giả phát hiện. Có thể là không nghĩ tới. Cách này ba đại tung. Còn có huyết ngọc ấm thiên bi cách này các loại đạo khí. Thế nào làm? Tìm người nghiệm chứng. Khẳng định sẽ lộ tẩy. Ha, ha ha ha ha Mà liền tải cách này lúc. Thiên địa ở giữa. Ha ha ha tiếng cười to vang lên. Vang vọng vân tiêu sơn mạch. Như cùng người điên. Hắc hắc hắc. Gian trá tiếng cười vang lên. Thương chú. Liễu Văn Trinh. Ngô Văn Khiêm đám người. Từng cách ánh mắt cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Là người nào? Giả thần giả dự. lăn ra đến. Thương chú hừ lạnh một tiếng. Quát lớn. Ta liền tại bên cạnh ngươi A. Đột nhiên thanh âm vang lên. Dùng đến thương chú cách này vì đảo vẫn cử đầu. Toàn thân lông tơ dự ngược. Thế mà có người có thể dùng vô thanh vô tức đi đến bên cạnh hắn, bá, cơ hồ dây lát ở giữa. Thương chú thân ảnh lùi lại, cách lấy trăm trượng cử ly, nhìn về phía kia thần bí người. Nam tử điên, mục vân cách này lúc nhìn về phía nam tử điên, cũng là kinh ngạc. Hắn nguyên bản cũng chưa rời đi bí cảnh. Hắt hắt hắt, nam tử điên nhìn về phía mục vân, nhích miệng cười nói. Tiểu tử. Ngươi thế nào biến cách bộ dáng Kém điểm không nhận ra được ngươi. Nói. Nam tử điên bấm tay một điểm. Mục vân thể nổi. Tứ phương mặc thạch dũng đáng ra khí huyết. Toàn bộ lùi về. Thương Nguyên Phong. Thành Mục vân. Lần này. Thương chú. Ngô Văn Khiêm. Liễu Văn Trinh đám người. Ánh mắt hãi nhiên. Quả nhiên có mờ áng. Mục vân. Thương chú hừ lạnh nói, ngươi còn nghĩ đục nước béo cò, trốn khỏi này chỗ, nằm mơ, không được nhúc nhích, nhìn lấy thương chú nghĩ muốn ra tay với mục vân. Nam tử điên lúc này hừ lạnh một tiếng, chết người điên, tìm chết. Thương chú không nói hai lời, hai tay ghét ấm, khủng bố đạo lực, cơ hồ dây lát ở giữa đem đến đất trời bốn phía toàn bộ áp chế. Đảo vấn thần cảnh. Cường giả vô định. Mục vân cái này lúc đều là cảm giác đến. Chính mình đảo trụ. Đảo đài. Ẩm ẩm ở giữa muốn sụp đổ. a ta nói không cho phép nhúc nhích. Ngươi còn động. Nam tử điên lộ ra rất không hài lòng. Ngón tay một điểm. Bành. trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Thương châu hai tay. Lập tức nổ thành bụi phấn. Sát Na Toàn trường tính mịch Tất cả người đều là dọa sợ. Thương Châu. Có thể là danh phù kỳ thực đảo vẫn nhất nguyên cảnh cử đầu nhân vật. Thế mà bị trước mặt Nam Tử. Tiện tay một điểm. Trực tiếp bảo hai tay. Dên lên một tiếng. Cách này vị thương thất ra nhìn về phía Nam Tử Điên. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngươi là người nào? Nam Tử Điên nhìn về phía Thương trú Lại là hiếu kỳ nói Ngươi là thương tộc người Thương châu Hồng hoang thời kỳ tổng có 8 đại bá chủ thế lực Hồng hoang đại loạn Ngũ đại bá chủ thế lực hủy diệt Mà thương tộc Tiêu giao cùng Thiên phượng tông tam đại tông môn sống tiếp được Chỉ bất quá Bây giờ tam tông Cũng không phải là năm đó đỉnh phong thời kỳ Thương chú nhìn về phía nam tử điên Cái này lúc lại là không dám lại động thủ. Này người nhìn lên đến. Đầu óc rất không bình thường. ít chọc mới tốt. tiền bối. Này hàng giết ta thương tộc tử để nhiều người. Chúng ta mấy người cần thiết bắt hắn. Thương chú nhìn về phía mục vân. Hung áp nói. Vậy không được. Thương chú lại là nói thẳng. Ta đem thương thiên tôn trọng yếu nhất bảo bối cho hắn. Còn trông cậy vào hắn có thể đủ phát hiện bảo bối bí mật đâu. Người nhóm không thể giết hắn. Người nào đều không được. Người nào muốn giết hắn. Ta giết kẻ ấy. Nghe đến cách này lời nói. Mục vân lúc này tiến lên phía trước nói. Tiền bối, hắn, hắn, còn có hắn. Đều muốn giết ta. Tiền bối đem hắn nhóm giết đi. Nam tử điên nghe đến cách này lời nói. Nhìn về phía Mục Vân. Không khỏi nói. Ngươi tải dạy ta làm sự tình. Ách. Mục Vân xứng sờ. Nam tử điên lại là một phát bắt được Mục Vân cánh tay. Trực tiếp vung mạnh. Phanh phanh phanh. Lại lần nữa đem Mục Vân ngã cái vài chục lần. Nam tử điên buông ra Mục Vân. Cái này mới nói. Không có người có thể đổ dạy ta làm sự tình. Trước mắt. Mục vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn chấn vỡ. Cách này nam tử điên. Nhìn lên đến rất bình thường. Có thể lại để cho người cảm thấy rất không bình thường. Nam tử điên không tiếp tục để ý mục vân. Nhìn về phía thương chú nói. Hiện tại thương tục tục trưởng là người nào? Thương chú nổi tâm oán thầm. Cự ly hồng hoang thời kỳ đều đi qua hơn ước năm thời gian. Nói đi ra ngoài là người nào? Ngươi cũng không biết à Thương Hoàng Thương Hoàng Nam tử điên lắc đầu Không nhận thức Cách này bên trong là thương châu Có thể là cùng phía trước Lại là hoàn toàn không đồng dạng Ta đều nhận không ra Ai Vật đổi sao rời A Mặt cho ngươi tuyệt đại phong hoa Trung quy không phải thần đế Cuối cùng đều là một nắm cát vàng Liền là thần đế Cũng có thể sẽ là một nắm cát vàng. Nghe lấy nam tử điên cảm thán. Bốn phía mấy ngàn người. Lại là đồng cũng không dám đồng. Mục vân tiến lên phía trước nói. Tiền bối. Ngày tiếp tục ôn chuyện. Ta trước đi. Kia bảo bối trên người ta. Bọn hắn đều muốn giết ta. Ta chạy trước. Chạy cái gì? Nam tử điên liền nói ngay. Có ta ở đây. Người nào có thể hãi ngươi? Ngươi hắn một người điên. Tới lui tự nhiên. Một nổi điên. Người chạy. Ta không liền bị oanh thành cây sàng rồi. Thương tục. Thiên Phượng Tông. Tiêu giao cùng. Nam tử điên nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi quen thuộc cách nào một phương? Ta vốn là bái nhập Thiên Phượng Tông. Kia liền đi Thiên Phượng Tông. Nam tử điên vung tay lên. Nói. Ngươi tại Thiên Phượng Tông có người quen sao? Có. Phu nhân ta tại chỗ kia. Nghe đến cái này lời nói. Nam Tử Điên liền nói ngay. Tốt. Ta nhìn ngươi cái này hèn nhát. Phu nhân là ai? Thật muốn đi. Mục Vân xứng sờ. Cái này Nam Tử Điên. Đến cùng là lai lịch thế nào? Không lẽ là Thương Thiên Tông cố nhân? Chỉ là Thương Thiên Tông hủy diệt hơn ước năm. Thế nào khả năng còn có cố nhân tồn tại? Cái này nam tử Đến cùng là người nào? Vấn đề là Thiên Phượng Tông hiện tại liền là ổ sói Nguyên Long Cổ Giáp Y Đạo Trần Thủ Chát Bất Động Minh Vương Kiếm Bất luận một cách nào Vương Đạo Chi Khí Đều hội để Thiên Phượng Tông đạo vẫn cử đầu nhân vật nổi điên Hội không kế bất cứ giá nào Đồ Hắn Nam Tử Điên một ngày nổi điên chạy Kia hắn liền thân chỗ ồ sói bên trong Ngỏm củ tỏi Thiên Phượng Tông người đâu Nam Tử Điên Thuận miệng hỏi Tại hạ Ngô Văn Khiêm Là Thiên Phượng Tông Liền ngươi Nam Tử Điên vung tay lên Nói dẫn đường đi Đi Thiên Phượng Tông Ngô Văn Khiêm xứng sờ Trước mặt Nam Tử Có thể đủ dễ dàng đem thương chú cái này vì đạo vẫn nhất nguyên cảnh cường giả hai tay chấn vỡ Tuyệt đối là đạo vẫn cấp mật cường giả Nếu như đi thiên phượng tung Dẫn xuất cái gì nhiễu loạn Nên như thế nào ứng đối Vô thượng thần đế 475 chương 5.019 ngươi xuất quan Có thể là ngô văn khiêm càng là không dám ngỗ nhịp nam tử điên Thương chú đã là hoạt bát ví dụ Nếu như hắn nói một chữ không, dự đoán cái này nam tử điên liền không chỉ là phế hai cánh tay hắn. Tiền bối mời, cái này một bên có truyền tống trận. Nam tử điên bước chân bước ra, nhìn đến Mục Vân không động. Nam tử điên tiếp theo nói, Người làm cái gì? Đi ạ, là, Mục Vân rú cụt lấy mặt, theo lấy nam tử điên rời đi, chờ đến một đoàn người rời đi, Chàng diện triệt để xôn sao. Thất ra. Một vị thương tục đảo hải cường giả sắc mặt khó coi. Hồi tục. Thương châu hai tay đấm máu. Nhìn lấy đi xa một nhóm thiên phượng Tông võ giả. Âm chầm nói. Một vân thân bên trên trí bảo. Cùng cách này nam tử điên thoát không khỏi quan hệ. Lập tức về tục. Bẩm báo tục trường. Vâng. Cùng lúc đó. Một bên khác. Liễu Văn Trinh cũng là ánh mắt đờ đấn Nam tử điên Đến cùng là người nào Chỉ sợ cung chủ Liễu Văn Khiếu Cũng chưa chắc là này người đối thủ À Đáng chết Mục Vân đi Thiên Phượng Tông Kết quả hội như thế nào Có phải là Mục Vân thân bên trên trí bảo Đều bị Thiên Phượng Tông cường giả thu hoạch Đến lúc đó Thiên Phượng Tông chỉ sợ sẽ thành vì cách này thương châu duy nhất bá chủ Tiêu giao cung cùng thương tộc đều không thể không quý đầu xưng thần. Hồi cung. Liễu Văn Trinh liền nói ngay. Lập tức bẩm báo cung chủ này sự tình. Bí cảnh thí luyện kết thúc. Có thể mục vân chi danh. Lại là truyền ra tới. Một cách đảo đài thần cảnh thiên phượng Tông đệ tử. Tay cầm đảo trần thủ chát. Nguyên long cổ giáp y. Bất động minh vương kiếm. Mặt vân cửa nguyên cầm cùng với kia thần bí tứ phương mặt thạch. Những này trí bào, liền là đạo phủ thiên quân nhân vật, đều hội triệt để vì đó điên cuồng. Có thể là trước mắt, lại là bị mục vân thu hoạch. Có thể bây giờ, người nào đều không thể giết chết mục vân, cướp đoạt bảo vật. Bởi vì Nam Tử Điên tồn tại, xuyên qua truyền tống đại trận, lại lần nữa về đến thiên phượng tông bên trong. Nam Tử Điên nhìn lấy thiên phượng tông nội ngoại. Thân ảnh bay lên. Quan sát Đại Thanh Sơn. Mà sau rơi xuống. Thở dài nói. Thiên Phượng Tông cũng không so năm đó. Mục Vân Thuận miệng hỏi. Năm đó Thiên Phượng Tông như thế nào? Chí ít đạo vẫn cấp bậc nhân vật. Có mấy trăm vị. Bây giờ bất quá giải rác mười mấy người. Giải rác mười mấy người. Khẩu khí thật lớn. Đạo vấn thần cảnh là siêu thoát đạo trụ thần cảnh, đạo đại thần cảnh, đạo hải thần cảnh đại nhân vật, có mười mấy cái. Cách này Thiên Phượng Tông đắc vô cùng ghê gớm. Tiểu tử ngươi, không phục. Nam tử điên trà sát một vân đầu, cười hắc hắc nói, lúc đó ta Thương Thiên Tông, đạo vấn thần cảnh hàng trăm hàng ngàn vị, đạo phủ thiên quân cảnh đạo vương nhân vật, đều có mấy chục vị. Có thể cũng bất quá là tài thương châu tính là rút đến thứ nhất. Phóng nhắn cả cái thương vân cảnh. Đạo phủ thiên quân cấp bật đạo vương. Càng nhiều. Đại đạo thần cảnh. Cường giả vô cùng tận. Đạo phủ thiên quân tính cái giám. Mục vân chỉ là gượng cười. Không dám phản bác. Cái này nam tử điên. Cũng không phải hắn hộ đạo người. Nhiều nhất liền là cảm thấy hắn bất phàm. Đem tứ phương mặt thạch cho hắn Cũng không nhất định là đưa tặng Càng nhiều khả năng là hy vọng hắn có thể giải khai tứ phương mặt thạch bí mật Ngược lại một vân đối nam tử điên không thể nào tin bất kỳ Cái này người không đáng tin cậy Mà lúc này Ngô Văn Khiêm có thể là không dám trì hoãn Lập tức lệnh người đi thỉnh đến tôn chủ đám người Lấy ngàn mà tính để tử trở về Lần lượt bị cho lui To lớn võ tràng Chỉ để lại hơn 10 vị đảo hải thần cảnh cường giả Quay quanh tại bốn phía sở xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Không bao lâu Đảo đảo phá không tiếng vang lên Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện Một nhóm mười mấy người Lần lượt rơi tại võ tràng bên trong Mà đầu lính liền là có 6 thân ảnh Ở giữa nữ tử Phong thái thước tha Tuổi chừng 40 Mười Có thể là phong vận 10 phần. Rất có nữ nhân vị. Tại hai bên hai bên năm người. Cũng là từng cái thân bên trên khí chất cường đại. Mục vân ánh mắt. Lại là nhìn chăm chú lấy trong đó một thân ảnh. Mà lúc này. Kia một đảo váy trắng thân ảnh. Cũng là nhìn về phía mục vân. Ánh mắt kinh ngạc. Mục vân. Tâm nhã. Mục vân đắng chát cười nói. Ngươi. Xuất quan. Vương tâm nhã lại là ba bước cũng làm hai bước. Đi đến Mục Vân thân trước. Hai tay ghéo lên Mục Vân hai tay. Trên dưới giò xét lấy Mục Vân. Người thương thí. Giải quyết rồi. Ô, V, K, Qu, M. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá là tốn hao mấy ngàn năm thời gian. trì hoán tu vi. Cảnh giới còn hạ xuống. Hiện tại chỉ là đảo đại nhị trọng. Vương tâm nhã lại là nhào vào mục vân mang bên trong Vui đến phát khóc nói Giải quyết liền tốt Giải quyết liền tốt Cảnh giới hạ xuống Còn có thể lại lần nữa đề thăng Không quan hệ Mục vân nổi tâm Một dòng nước ấm Trôi nổi mà qua Nhẹ nhàng vỗ vỗ vương tâm nhã sau lưng Cười nói Không có việc gì Về sau hội càng tốt hơn U, V, K, W, M Vương tâm nhã buông ra mục vân Nhìn lấy hắn bên cạnh người nam tử điên Lại nhìn bốn phía Hiếu kỳ nói Chuyện gì xảy ra Tiếp xuống Mục vân đem sự tình tiền căn hậu quả thuyết minh Vương tâm nhã gương mặt xinh đẹp phát lạnh Nhìn về phía ngô văn khiêm Ngô văn khiêm cái này lúc lại là biểu tình có chút xấu hổ Nội tâm mắng lật trời Cái này tiểu tử. Thật là vương tâm nhã phu quân. Cái này thế nào khả năng? Ngô phó tông chủ. Mục vân cũng là ta thiên phượng tông đệ tử. Được đến trí bảo Cái này là ta thiên phượng tông chi phúc A. Người thế nào cũng cùng thương tục. Tiêu giao cung người. Phái người đi hại hắn. Vương tâm nhã gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Ngô văn khiêm cứng nhắc nói. Vương phó tông chủ. Cách này là ta nhóm thiên phượng Tông cao tầng nhất trí quyết định. Nhất trí quyết định. Vương tâm nhã cười lạnh nói. Phu quân ta như là gia sự tình. Ta người đầu tiên giết ngươi. Vương phó tôn chủ. Ngô văn khiêm mất mặt. Hư lạnh nói. Đại gia cùng là phó tôn chủ. Cần gì như này vinh váo hung hăng. Thì tính sao? Vương tâm nhã khẽ nói. Dám đụng đến ta phu quân. Xếp ngươi mười lần lại như thế nào? Ngươi thử nhìn một chút. Bị vương tâm nhã uy hiếp như vậy. Ngô văn khiêm chỗ nào chịu bỏ qua? Thử thử liền thử thử. Vương tâm nhã hai tay một Dương Đảo đảo âm ba. Quanh quẩn tại hắn đầu ngón tay. Mà hắn thể nổi khí tức. Càng là cường đại lệnh người đáng sợ. Đảo vẫn tam tài cảnh. Ngô văn khiêm thấy cảnh này. Sắc mặt trắng nhợt. Ban đầu Vương Tâm Nhã, bất quá là đảo Hải Cảnh, có thể là hơn 3.000 năm thời gian thôi. Đi đến đảo Vấn Thần Cảnh, thành Thiên Phượng Tông Ngũ Đại Phó Tông Chủ Một Trong. Kia lúc, Vương Tâm Nhã vẫn chỉ là đảo Vấn Nhất Nguyên Cảnh, một cái trước mắt ấy. Thế mà là đã thành tam tài cảnh cự đầu. Phải biết, Thiên Phượng Tông Tông Chủ Thương Vân Quẩn Đại Nhân cũng chỉ là đảo Vấn Tứ Tượng Cảnh mà thôi. Liện là tư lịch nhất lão còn đông phương phó tôn chủ Hề khói xanh phó tôn chủ Qua nhiều năm như vậy Cũng một mực là ở vào tam tài cảnh Vương tâm nhã hiện nay nhảy một cái Cơ hộ thành vị tôn môn bên trong Chỉ thua ở thương vân quẩn nhân vật Cách này nữ nhân Tu âm thuật để thăng lại là nhanh như vậy Tâm nhã Đúng lúc này Kia Mỹ phụ người mở miệng Thân vì thiên phượng Tông Tông chủ. Thương vân quẩn uy nghiêm tự nhiên là cực cao. Trước đừng gấp gáp. Thương vân quẩn tiếp theo nói. Có việc hỏi rõ ràng tương đối tốt. Vương tâm nhã nghe thấy lời này. Thu liếm khí tức. Đứng tại mục vân thân một bên. Thương lan đại chiến. Mục thanh vũ. Diệp vũ thi. Tần mộng giao đều chết rồi. Tần mộng giao hiện nay không rõ sống chết. Giữ nhiều lành ít Mục vân mất đi quá nhiều Hiện nay khôi phục mấy ngàn năm Giải quyết từ thân vấn đề Cảnh giới lại là trì hoãn Vương tâm nhã bây giờ là đạo vấn tam tài cảnh tại cách này to lớn thương châu cảnh nội Là đứng đầu Nàng có năng lực bảo hộ mục vân Người nào cũng không thể tổn thương mục vân Hắn đã ăn quá nhiều đắng Nhận đến quá nhiều tra tấn Bồi bản ngàn năm. Mục vân cả ngày lẫn đêm thống khổ. Để vương tâm nhã tâm đều muốn nát. Trước mắt. Bất kỳ người nào đều không thể thương tổn mục vân. Vô thượng thần đế 475. Trương 5020 ta giới thiệu cho ngươi một cái người. Thương vân quẩn lối ra. Vương tâm nhã không lại nói cái gì. Ngô văn khiêm cũng là hử một tiếng. Đi tới một bên. Mã Đức. Ngũ Đại Phó Tông Chủ, Thượng Đông Phương, Hề Thanh Yên hai người, vốn là Tam Tài Cảnh, cũng là Thiên Phượng Tông Nguyên Lão, Thương Vân Nguẩn Tông Chủ Phụ Tá Đắc Lực, Kinh Phàm Phó Tông Chủ cùng Hắn Ngô Văn Khiêm hai người, đều là Đạo vẫn Lưỡng Nhi Cảnh. Ban đầu Vương Tâm Nhã là Ngũ Đại Phó Tông Chủ thấp nhất cảnh giới, chỉ là Đạo vẫn nhất nguyên cảnh thôi, có thể sau đến... Vương tâm nhã đi đến đảo vấn lưỡng nghi cảnh Cùng bọn hắn hai người bình khởi bình tỏa Tại thiên phượng tông bên trong uy áp Cũng là càng ngày càng cao Bây giờ Vương tâm nhã nhảy một cách thành vì đảo vấn tam tài cảnh Càng khoa trương Đảo vấn tam tài cảnh Vương tâm nhã không để hắn vào trong mắt Đúng là bình thường Có thể là một hơi này Quả thực khó dùng nuốt xuống Thương vân quẩn ánh mắt nhìn về phía mục vân bên cạnh người nam tử điên. Thanh âm cung kính nói. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Nam tử điên lại là không để ý thương vân quẩn. Chỉ là hai mắt giò xét lấy mục vân bên cạnh vương tâm nhã. Người điên. ngươi nhìn cái gì? Mục vân một mặt cẩn thận bộ dáng Nhìn ngươi kia sợ dạng Nam tử điên đứng chắp tay. Cắt một tiếng nói. Nhìn nhìn phu nhân ngươi có thể sao Mục vân lại là không dám khinh thường Cái này nam tử điên đầu ấp có thể không bình thường Nam tử điên trái nhìn một cái Nhìn bên phải một chút Không khỏi nói Ngươi là âm thuật võ giả Vâng Nam tử điên gãi gãi đầu Hướng lấy mục vân xua tay Làm gì Mặt vân cỡ nguyên cầm đâu Nghe đến vấn đề này Mục vân càng là hiếu kỳ. Tặng cho nàng. Nam tử điên khó được chính kinh nói. Ngươi lại không phải âm thuật võ giả. Muốn cũng vô dụng. u ve k, qu, m. Mục vân xứng sờ. Cái này là ta tốn sức khổ cực được đến. Tặng cho ta phu nhân. Tự nhiên cũng là ta tặng Ngươi bây giờ nói ra đến. Làm đến ta nhóm đến nhận ngươi tình sống như. Lấy ra. Nam tử điên không nói hai lời. Bàn tay vung lên. Hướng lấy Mục Vân dò xếp đi. Chỉ là đem Mục Vân thân bên trên tìm khắp nơi. Thế mà là không có phát hiện Mạc Vân cửa nguyên cầm ở đâu. Nam tử điên nhìn về phía Mục Vân. Kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi. Không đơn giản à. Mục Vân hừ một tiếng. Cách này mới chính mình lấy ra Mạc Vân cửa nguyên cầm. sao cho vương tâm nhã ác. Nam tử điên cách này lúc chậm rãi nói Này cầm Vì vương đảo chi khí Năm đó tải liễu như thị tay bên trong Phát huy ra cực lớn huy năng Bây giờ Đem này cầm Tặng cho ngươi Hy vọng ngươi đừng muốn bôi nhỏ cách này vương đảo chi khí huy danh Ui hui hui Người điên Ngươi đừng sai lầm Này cầm là ta được đến Tặng cho ta phu nhân Không phải ngươi. Nam tử điên nhìn về phía Mục Vân. Cười hắc hắc. Bàn tay vừa nhất. Mục Vân sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa Thật không phải đồ vật. Nam tử điên vấy tay một cái. Một đảo ngọc sản. Xuất hiện tại hắn tay bên trong. Này vì mặt nguyên phủ. Là liếu như thì lúc đó tu cầm phủ. Đối ngươi con lẽ có sử dụng. Cũng tặng cho ngươi. Nam Tử Điên cười kha hả nói: "Này phủ tặng cho ngươi, ta cũng không muốn chỗ tốt gì, chỉ là ngươi như là vô pháp để mặc nguyên phủ cùng Mạc Vân Cửu nguyên cầm phát huy ra nó uy danh, ta hội đem những này đều thu." Vương Tâm Nhã nhìn về phía Nam Tử Điên. Hạ thấp người nói: "Đa tạ tiền bối." Cách này lúc, Nam Tử Điên mới đến nhìn về phía Thương Vân Ngẩn, nói: "Không cho phép cướp Nếu không ta diệt ngươi thiên phượng tông. Thương vân uẩn mấy người. Sắc mặt biến hóa. tiền bối vui đùa. Thương vân uẩn ngay sau đó cười nói. Vương tâm nhã là ta thiên phượng tông phó tông chủ. Nàng được trí bảo. Tự nhiên cũng là ta thiên phượng tông may mắn. Ghi nhớ ngươi lời nói. Nam tử điên lập tức nói. Cho ta tìm một chỗ. Ta muốn ở lại. Hảo hảo ngủ một giấc. Nghe đến cách này lời nói. Thương vân quẩn liền nói ngay. Tiền bối đi theo ta. Nam tử điên theo lấy thương vân quẩn rời đi. Xoay người nhìn về phía mục vân. Nói. Tiểu tử. Ngươi đừng đi. Kia nguyên long cổ giáp y. Đạo trần thủ chát. Bất động minh vương kiếm. Còn có mạng thạch. Ta đến nói cho ngươi một số bí mật. Nếu không tiểu tử ngươi dùng không tốt. Mã đức. Ngươi có thể khỏi phải nói Để ta im lặng phát đại tài không tốt sao Mục vân nổi tâm oán thầm Thương vân quẩn Thượng Đông Phương Hề Thanh Yên Kinh Phàm Ngô Văn Khiêm mấy người Mang theo nam tử điên rời đi Vương tâm nhã liền là kéo lên mục vân bàn tay Nói Cùng ta tới Nói Hai người thân ảnh đằng không mà lên Tại cách này thiên phượng tông bên trong Bất kỳ cái gì đệ tử trưởng lão đều là không được tự tiện phi hành có thể vương tâm Nhã thân vì ngũ đại phó tôn chủ một trong. tự nhiên có thể dùng không bao lâu hai người xuất hiện tại một vùng núi chỗ to lớn thiên phượng tung bên trong Sơn mạch chiếm cứ tuyệt đại nhiều vị trí chỉ là những ngày Sơn mạch lẫn nhau ở giữa g nối Đình đài lâu các tài rầm rạp rừng cây ở giữa như ẩn như hiện. Khá là khí phái. Thân ảnh rơi tại một tòa sơn phong phía trên. Vương Tâm Nhã nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Ngươi chờ một chút. Hả? Chờ cái gì? Vương Tâm Nhã cách này lúc đi vào đại điện bên trong. Đem Mục Vân lưu tại cung điện bên ngoài. Mà liền tại cách này lúc. Hai thân ảnh. Từ chân núi mà tới. Cha. Thanh âm mừng rỡ vang lên. Một đảo thân ảnh kiều tiểu. Vọt tới mục vân mang bên trong. Sư tuyết. Mục vân đem mang bên trong nữ hải sơ lên cao cao. Cười nói. Nhớ ta không. Nghĩ. Mục sư tuyết không nghĩ tới. Thế mà tải cách này bên trong gặp lại mục vân. Mừng rỡ vạn phần. Sư tuyết. Xuống đến. Mà liền tải cách này lúc. Thân sau thanh âm vang lên. Tùy mục sơ tuyết một đường tới lâm cơ vân huyên. Cái này lúc lại là biểu tình nghiêm túc. Mục sơ tuyết miếu môi. Nói. Huyên tỉ tỉ. Hắn thật là ta cha. Cơ vân huyên lại là vấy tay một cái. Mục sơ tuyết thân ảnh bị hắn mang về. Nàng ánh mắt nhìn về phía mục vân. Nói. Ngươi thân phận. Chỉ có phó tôn chủ đại nhân có thể xác nhận. Mục vân bất đắc dí buông buông tay Trên thực tế cơ vân huyên Cơ tử yên đám người cũng không tín nhiệm hắn Hắn cũng không có gì phải tức giận Cơ vân huyên càng là nghiêm khắc Càng là chứng minh Sơ tuyết hồi rất an toàn Tuyết nhi Đại điện bên trong Vương tâm nhã tải cái này lúc đi ra Không khỏi nói Người đi đâu rồi Lương Mục sơ tuyết hưng phấn không thôi Nhào tới vương tâm nhã mang bên trong. Vui vẻ nói nương. Ngươi lúc nào xuất quan. Vương phó tông chủ. Cơ vân huyên cái này lúc cũng là cung dính thi lễ. Vương tâm nhã gật gật đầu. Cái này mới kéo lấy một sơ tuyết tay nhỏ. Cười nói. Ta giới thiệu cho ngươi một cái người. Là hắn sao? mục sơ tuyết chỉ chỉ một vân. Ô, V, K, Qu, M. Hắn là ta cha. Thật sao? Mục sơ tuyết mắt to nháy e nháy. Ngươi biết rõ rồi. Vương tâm nhã xứng sờ. Chỉ là lời này vừa nói ra. Cơ vân huyên lại là ngốc tại chỗ. Mục vân. Thật là mục sơ tuyết phổ thân. Mục sơ tuyết hưng phấn nói. Đúng vậy A đúng vậy A Phía trước cha liền đến. Huyên tỉ tỉ bọn hắn không tin cha. Ta tin tưởng. Cha con liền tâm. Hắn khẳng định là ta cha. Cơ vân huyên cái này lúc một mặt lúc túng nhìn lấy một vân. Lại nhìn vương tâm nhã. Không khỏi nói. Vương phó tôn chủ. Ta. Không có việc gì. Ngươi hoài nghi cũng là bình thường. Vương tâm nhã vấy vấy tay. Cơ vân huyên đi đến vương tâm nhã thân trước. Vương tâm nhã nắm chặt cơ vân huyên ngọc thủ. Cười nói. Ngược lại với hắn mà nói. Cũng không phải lần đầu tiên. Mục sơ tuyết cách này lúc nhảy lên lên đến nhảy đến mục vân mang bên trong. Tay nhỏ cầm lấy mục vân gương mặt. Vui vẻ nói. Cha, người thân phận hiện tại là chứng thực. Là đâu? Mục vân thân mật cỏ sát mục sơ tuyết. Không khỏi chặt chẽ ôm lấy nữ nhi. Từ Tần trần. Đến mục Vũ đàm. Mục Vũ yên. Mục huyền phong. Mục huyền thần, mục thiên diễm, mục tử huyên, lại đến mục sơ tuyết. Mấy hải tử kia mang cái hắn tinh thần trách nhiệm, một mực đúc thúc lấy hắn không ngừng đi tới. Chỉ là, không biết, minh nguyệt tâm phải chăng đắc sinh hạ hài tử. Vô thượng thần đế 475, trường 5021 ta nghĩ đến một việc, bạn đêm, hảo nguyệt như nước. Vương tâm nhã ở lại cung điện bên ngoài bậc thang bên trên Mục sơ tuyết nằm tại mục vân ngực bên trong đang ngủ thật say Vương tâm nhã thấp giọng nói Đem nàng thả tới giường bên trên ngủ đi Ô, V, G, Q, M Gian phòng bên trong Giường bên trên Mục sơ tuyết ngủ thật say Mục vân kéo lên vương tâm nhã ngọc thủ Cười nói Ta nhóm ra ngoài đi đi U, V, K, Q, Q, M Dạ nguyệt như vẽ Thiên Phượng Tông bên trong Mỹ cảnh tại cách này dưới bóng đêm Có một phong vị khác Cách này phủ cận vài chục tòa sơn phong Tận đều là thuộc về Vương Tâm Nhã Khô Cư trú Vực Hai người dọc theo sơn đảo Đạp lấy ánh trăng mà đi Vương Tâm Nhã đầu dựa vào một vân trên vai Nói Ngươi Thiên Mệnh Thế nào giải quyết Dùng thực lực làm đại giá. Mở ra tự thân 10% thiên mệnh. Mục vân bất đắc dĩ nói. Đây cũng là vì cái gì. Đi qua 3-4 ngàn năm thời gian. Ta hiện tại mới đảo đại nhị trọng cảnh giới. Bất quá. Như muốn tiếp tục mở ra ta tự thân thiên mệnh. liền cần thôn phể người khác. Không chỉ là thôn phể người khác khí huyết. Càng là thôn phể người khác thiên phú. Vương tâm nhã kinh ngạc nói phải người khác thiên phú trợ giúp mình mệnh số mở ra đối kháng cửu mệnh thiên tử mệnh số đúng một vân bất đắc dĩ nói chỉ là bình thường thiên tài đối ta từ thân thiên mệnh mở ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ những này năm tại thương thiênên Tông bí cảnh bên trong ta cũng giết không ít thiên tài có thể là thiên mệnh liền để thăng phần đều không có thật muốn làm đến trợ giúp, chỉ sợ là cần thiết kia các loại nghịch thiên chi tài. Ví như, đế minh, đế thiên hảo cái này dạng vai diễn, nhấc lên cái này một điểm. Vương Tâm Nhã vội vàng nói, "Mục Vân, ta nghĩ đến một việc." "Cái gì?" "Lúc đó ngươi bị mộng giao mang đi, ta tại thương lan bên trong, Minh Nguyệt Tâm đi tới ngũ linh thần tộc, ta lẻ loi một mình, Tải thương lan bên trong du tẩu. Phát hiện một thúc thúc vật lưu lại. Mới vượt qua ức vạn giảm thời không. Đi đến Thương Châu. Tìm tới ngươi. Đương thời. Có rất nhiều tình tiết. Ta đều không chú ý. Suy cho cùng ta kia lúc cũng chỉ là đảo chỗ cảnh giới. Bây giờ đi đến đảo vẫn Tam Tài Cảnh. Rất nhiều sự tình nghĩ kỹ lại. liền có rất nhiều bất đồng. Vương Tâm Nhã lập tức nói. Khả năng cha mẹ ngươi cũng chưa chết. Không có chết. Một vân thần sắc khẽ giật mình. Ta cũng không có cụ thể chứng cứ. Nhưng là. Cho ta cảm giác. Tổng là như đây. Vương Tâm Nhã tiếp theo nói. Hiện nay tuy nói ta đã là đảo vẫn tam tài cảnh. Có thể là đối tân thế giới hiểu rõ còn là rất ít. Thiên Phượng Tông có thể biết đến tin tức có hạn. Trọng yếu nhất là. Tân thế giới. Là dựa vào cổ lão hồng hoang thế giới mà sinh. Quá lớn. Đúng vậy a Tân thế giới quá lớn. Mục vân lập tức nói. Người con này cảm giác. Cũng không phải hư ảo. Cái này sự tình. Về sau lại nói. Trên thực tế cái này mấy ngàn năm nay. Ta đã từng nghĩ tới. Cha mẹ cũng chưa chết đi. Lúc đó thương lan bên trong đại chiến. Rất nhiều kỳ quặc. Nương bị người bắt Cha không có phát giác Cái này một điểm ta liền không tin Tuy nói mục thanh vũ chủ tính rất lâu Vì hắn bỏ ra rất nhiều Có thể là đối diệp vũ thi Mục thanh vũ mới là yêu nhất Chỉ là Rất nhiều bí mật Phải đợi ta đi đến đảo Vấn Thậm chí đảo Phủ Thiên Quân mới có thể biết rõ đi Hai người dọc đường đi tới Đi đến khe núi một tòa lương đỉnh bên trong. Tiến vào lương đỉnh. Ngồi xuống. Mục vân nhìn lên trên trời hảo nguyệt. Cười nói. Thiên nhai minh nguyệt tổng thử thời. Cách này hảo nguyệt chiếu xạ một phương thiên địa. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta cũng muốn thành vì cách này thiên địa ở giữa duy nhất. Từ thương lan đánh một trận song. Mục vân liền là cải biến tâm thái. Hắn phía trước muốn làm là bảo vệ gia nhân thân nhân bằng hữu. Vì này đi biến cường. Bây giờ. Hắn chỉ là đơn thuần muốn biến cường. Chỉ có cường đại. Mới có thể bảo vệ mình nghĩ bảo hộ bất kỳ người nào. Vương tâm nhã khẽ tựa vào mục vân bên cạnh người. Cười nói. Ngươi muốn làm cái gì? liền làm cái gì? Chí ít hiện tại. Ta hội bảo hộ ngươi. Chờ đến cuối cùng sẽ có một ngày Ta nhóm Đều cần ngươi bảo hộ O, V, G, W, M Nguyệt hoa như nước Lương đỉnh như vẽ Trong bức tranh Một nam một nữ Thân ảnh đến gần Quần áo từng bước chóc ra Thân ảnh từng bước kết hợp chung một chỗ Tải cách này thiên địa trong bức tranh Bình thêm mấy phần nguyên thủy mỹ lệ động thái cảnh tượng Này chỗ phiên vân phúc vũ. Ngược lại cũng không lo lắng bị người nhìn đến. suy cho cùng. Cái này bốn bề sơn mạch tận đều là thuộc về vương tâm nhã tất cả. Trời làm chăn. Địa vì sợ. Mục vân đem đến chính mình nhiều như vậy năm kiểm nén Thỏa thích phóng thích trên người vương tâm nhã. Một liền mấy ngày thời gian. Mục vân mỗi ngày bên trong bồi tiếp nữ nhi. Vui vô cùng. Mục sơ tuyết từ nhỏ tiếp nhận vương tâm nhã dạy bào. Bắt đầu tu hành. Bởi vậy cũng là đi tới âm thuật võ giả một đảo. Cách này một ngày. Một tòa phong cảnh tú lệ sơn cốc bên trong. Mục sơ tuyết xinh xắn thân thể. An nhiên ngồi tại. Mười ngón leo tại đàn tranh phía trên. Như cao sơn lưu thủy. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Tranh âm vang lên. Mục vân tựa ở lương Đỉnh một bên. Lặng lặng lắng nghe. Một khúc cuối cùng. Cha, ta đánh thế nào? Mục sơ tuyết vui vẻ nói. Diệu cực kỳ. Ngươi nương sống ngươi cách này lớn thời điểm. Có thể không có tìm được mình an hiểu âm thuật chi đảo. Ngươi tương lai khẳng định so ngươi nương càng lợi hại. Nghe đến cách này lời nói. Mục sơ tuyết vui vẻ không thôi. Mục vân vuốt vuốt nữ nhi đầu. Cười nói. Chỉ là thế nào không học ngươi nương Tu cầm thuật Nương nói Ta hiện tại cất bước giai đoạn Đem các chủng âm luật đều tu hành một lần Đến cuối cùng Chọn một sáng chính mình thích nhất Mục sơ tuyết cười nói Nương cầm thuật lợi hải nhất Chủ tu cầm thuật Có thể nương còn biết cách khác âm thuật đâu Tốt Kia ngươi cố gắng Mục vân khích lệ nói Ngươi ca ca tỉ tỉ đều so ngươi ra đời sớm. Ngươi đến đuổi kịp bọn hắn bước chân. Ô, V, K, Qu, -qu M. Mục sơ tuyết gật gật đầu. Nhìn lấy Mục vân. Muốn nói lại thôi. Thế nào rồi? Nói, cha. Ta đêm nay nghĩ cùng ngươi đồng thời ngủ. Ách, Mục vân xứng sờ. Cười nói. Cha mỗi ngày đều ôm lấy ngươi ngủ ác. Cha ngươi gặp ta. Mục sơ tuyết mân mê miệng nói Ngươi cùng nương mỗi lúc trời tối đều đi ra ngoài Đều đến trời sắp sáng mới vừa về Ta hỏi qua huyên tỷ tỷ Huyên tỷ tỷ nói đại nhân sự việc Không để ta hỏi Mục sơ tuyết giữ chặt mục vân đại thủ Nói cha Ngươi có phải hay không cùng nương tải cố gắng giúp ta tạo đệ đệ đâu Ta có thể hay không nhìn nhìn Đệ đệ là thế nào tạo ra đến Linh hồn tam vấn. Để mục vân ác khẩu không trả lời được. Sư tuyết. Ngay tại cách này lúc. Sơn cốc bên ngoài. Vương tâm nhã thân ảnh hàng lâm. Theo lấy vương tâm nhã đi đến. Còn có hơn 10 đảo thân ảnh. Kia trong đó. Cơ vân huyên. Cơ tử yên Tỷ muội Cùng với thanh văn Nhâm Thanh hà. Trương lan đám người. Tiếp theo xuất hiện. Mục đại ca. Trương quan đám người nhìn đến Mục Vân. Đều là mừng rỡ không thôi. Tại bí cảnh bên trong. Bọn hắn rất sớm liền là cùng Mục Vân tách ra. Lại sau mới biết đến Mục Vân tin tức. Đều là làm ra kinh thiên động địa đại sự tới. Tiến vào bí cảnh trước. Mục Vân còn cùng hắn nhóm mấy người không sai biệt lắm. Đảo chủ sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ chỉ trước mắt. Đã là đảo đại sơ kỳ. Tiến bộ quá nhanh. Mấy người đi đến. Cùng Mục Vân nhiệt tình ôn chuyện. Cơ tử yên căm giận nói. Ta có thể là tại bí cảnh bên trong tìm ngươi rất lâu. Kết quả không hề có một chút tin tức nào. Bất quá không nghĩ tới. Ngươi thế mà thật là Vương Đại Nhân phu quân. Cơ tử yên một mặt hiếu kỳ tiến đến Mục Vân thân trước. Thấp giọng nói. Mục Vân. Ngươi đến cùng thế nào truy đến Vương Đại Nhân. Suy cho cùng Nàng đảo vấn thần cảnh Ngươi mới đảo đài thần cảnh Có phải hay không Trước đem gạo nấu thành cơm Tử yên Không được vô lễ Cơ vân huyên quát lớn Cơ tử yên cười hắc hắc nói Chỉ đùa một chút thôi Sơn cốc bên trong Một phiến hoan thanh tiếu ngữ Vui vẻ hòa thuận Chỉ là Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu Mục vân cách này một bên, hoàn thanh tiếu ngữ, có thể có người lại là không cười nổi. Vô Thượng Thần Đế 475, chương 5022 đảo Đài Tam Trọng, Thương Châu Đại Địa, đất sông vật đông, chân chính địa vực diện tích. Sánh ngang năm đó Mục vân chỗ thương lan thế giới chính Đại Thiên Giới Liên Hợp, Thương Châu Phương Bắc, đại bộ phận khu vực, lệ thuộc vào thương tộc Quản Hạc. Thương thành, vì tại thương châu nhất phương Bắc, lại là cả cái thương châu đại địa bên trên, rộng lớn nhất một tòa cổ thành. Này chỗ, liền là thương tục đại bản doanh chỗ. Bây giờ, thương thành nổi thành vị trí, to lớn thương phủ bên trong, phía sau một tòa trang nghiêm trang nghiêm đại điện bên trong, đảo đảo thân ảnh tập hợp, mà đại điện phía sau, trong một gian mật thất. Cách này lúc mấy thân ảnh. Ngồi vây quanh tại một chương trường một bàn bốn phía. Gian phòng bên trong. Không khí lộ vẻ trầm trọng. Phía trên chỗ ngồi đưa. Một tên nam tử. Nhìn lên đến bất quá ba mươi mấy tuổi bề ngoài. hắn sáng người cân xứng. Khuôn mặt ấm áp. Cho người một trùng khá là tiêu sái lỗi là cảm giác. Thương tục. Tục trưởng thương hoang. Cách này lúc. Thương hoang nhìn về phía cháu ngồi cuối cùng một tên nam tử. Chính là thương tộc thất gia thương chú. Như thất đệ nói. Kia nam tử điên. Ít nhất là đạo vẫn tứ tượng cảnh trở lên thực lực. Thương hoang thanh âm phá lệ êm tay. Thản nhiên nói. Nếu không. Không khả năng dễ dàng đem thất đệ hai tay phế. Thương chú ngồi tại cuối cùng vị trí. Hai tay trống sống. Hắn vốn cho rằng. Cụt tay tái sinh Rất là đơn giản Có thể là không nghĩ tới Về đến tộc bên trong Dùng các chủng thiên địa linh dược thí nghiệm Căn bản đều không làm được Hắn biết rõ Cái này là đối thủ quá cường đại Trực tiếp diệt trừ hai cánh tay hắn sinh cơ Thương hoang tộc trưởng bên trái một vị nam tử Hắn khuôn mặt cùng thương hoang khá giống nhau đến mấy phần Bất quá nhìn lên đến Càng có mấy phần uy nghiêm cảm giác Này người chính là thương hoát Thương tốt tam ra Thương hoát ngữ khí âm trầm nói Từ thương thiên tông bí cảnh bên trong đi ra nhân vật Đến cùng hội là người nào Chẳng lẽ là thương thiên tông cố nhân Tam cả Ngươi đừng dọa ta Một vị khác nam tử nói thẳng Thương thiên tông hủy diệt ớt năm Làm sao có cố nhân sống sót Liền là đạo phủ thiên quân. Cũng không khả năng sống lâu như thế. Đúng vậy A Tam cả. Thương tộc tứ gia thương thức cũng là nói thẳng. Thương thiên tông năm đó bên trong có không ít đạo phủ thiên quân lão ngoan đồng nhân vật. Có thể là ban đầu thỏa nguyên liền rất dài. Sống không lâu như vậy. Thương hoát cao mày nói. Ta cũng không nói lên được. Đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá. Kia thương thiên tông mấy kiện trí bảo. Đều trên người mục vân. Hiện nay mục vân có kia vị nam tử điên bảo hộ. Trí bảo. Ta nhóm là vô pháp cứng lấy. Lời này vừa nói ra. Tại chàng mấy người. Thần sắc nghiêm túc. Thương hoang lại hơi hơi cười nói. Đại gia không khỏi. Quá mức bi quan. Đắt là người điên. Trung quy sẽ làm ra ta nhóm vô pháp dự tính sự tình đến. Nam tử điên tải một ngày Mục vân liền không ai dám động Ta nhóm không dám động Tiêu giao cung người Thiên phượng tông người Cũng không dám động Nghe đến cách này lời nói Mấy người cũng là gật gật đầu Bất quá Cách này mục vân Đến cùng là nơi nào xuất hiện Ngũ đệ Lục đệ hào hảo cha một chút Vâng Thiên phượng tông bên trong Một vùng thung lũng bên trong Một vân lặng lặng ngồi suýt bằng Thể nổi đảo lực Vận chuyển thông suốt Tại hắn thân thể bốn phía Ẩm ẩm ở giữa có lấy chín đảo minh mông mà cứng cõi thông thiên chi trụ vòng quanh Kia 9 đảo trụ từ phía trên Giống như có hai đảo vân đài đứng vững Hội tụ bàng bạc thiên địa đảo lực chín tòa đảo trụ hai tòa đảo đài Đảo lực tràn ngập ở giữa Mục vân phản phất là hóa thành một phiến hải dương Cuồn cuộn không ngừng đảo lực Cuồn cuộn gào thép Đảo cảnh Thật lâu Mục vân mở hai mắt ra Thì thầm nói Đại đảo con đường Thiên địa chi đảo Lực lượng bắt nguồn từ nói Bắt nguồn từ thiên địa Con đường này Quá dài Càng là cường đại Càng là để mục vân cảm thấy cử ly đỉnh phong Còn rất xa. Một thân ảnh. Xuất hiện ở trong sơn cốc. Chính là Nam Tử Điên. Ta đến giải ngươi. Nam Tử Điên nói ngay vào điểm chính. Đạo Trần Thủ Chát. Nguyên Long Cổ Giáp y Bất Đồng Minh Vương Kiếm. Bọn hắn lúc trước chủ nhân. Đều là một đời hào hùng. Nhân Trung Long Phượng. Bây giờ đến trong tay ngươi. Cũng không thể bôi nhỏ uy danh. Hôm nay. Liên trước từ đảo Trần Thủ Chát bắt đầu Vì ngươi giảng thuật Nam tử điên nhìn lên đến rất nghiêm túc Vì mục vân giảng giải lên này tam đẳng chí bảo cường hoàn chi chỗ Chỉ có hiểu rõ Mới có thể đủ chân chính làm đến nhập làm một thể Liên tiếp thời gian mấy tháng Mỗi ngày bên trong Nam tử điên đều sẽ tới tìm mục vân Giảng giải một phen Sau đó rời đi Cách này để mục vân thu hoạt không ít. Nam tử điên không chỉ là đối đảo trận thủ chát. Nguyên long cổ giáp y. Bất động minh vương kiếm hiểu khá rõ. Đối đảo trụ. Đảo đài. Đảo hải cùng với đảo vấn bốn đại cảnh giới tu hành. Có thể nói cũng là êm tai nói. Đảo trụ cảnh giới. Đảo đại cảnh giới. Đảo hải cảnh giới. Cách này ba đại cảnh. Xem là đảo cảnh cất bước giai đoạn. Dùng chỗ chống đài, dùng đài ca, hơ, o, a, cơ, hơ, hải. Chân chính làm đến đạo lực phong phú không gì sánh kịp. Chỉ có đạo lực đầy đủ bá đạo cường hoàng mà phong phú, mới có thể đủ đặt chân đạo vấn thần cảnh. Mà đạo vấn, có 10 đại cảnh giới, nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh, tứ tượng cảnh, ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh, thất tinh cảnh. Bát quái cảnh, cửu cung cảnh, thập phương cảnh, đảo vấn nhất cảnh, càng nhiều là đối đại đảo thăm dò, tìm đến thuộc về mình phương hướng, mà sau mới có thể đủ đặt chân đảo phủ thiên quân. Chân chính đảo phủ thiên quân cường giả, liền là bị mang lên đảo vương chi danh, vẹn vẹn là đảo trụ, đảo đài, đảo hải ba đại cảnh giới, tại nam tử điên giảng giải giới. Chính là để Mục Vân cảm thấy thần kỳ. Ví như, mỗi một vị đảo cảnh võ giả, ngưng tủ đảo trụ, đảo đài, mở ra đảo hải, đều là khác nhau rất lớn. Mà chân chính quyết định cảnh giới thực lực, liền là đảo trụ, đảo đài kiên cấu cùng đảo lực phong phú, cùng với đảo hải mở ra phạm vi. Những này nghe lên đến, chính là để người cảm thấy rất bất khả tư nghị. Một liền mấy tháng thời gian, mục vân mỗi ngày bên trong tu luyện, nghe theo nam tử điên giảng giải, cùng vương tâm nhã cổng hưởng phu thê chi nhạc, đồng thời nghe lấy nữ nhi mục sơ tuyết âm luật. Thời gian tựa hồ rất nhanh, một chớp mắt liền, tiếp cận thời gian một năm đi qua, nam tử điên tại thiên phượng Tông ở một cách liền là một năm, mà thiên phượng Tông các cao tầm. Ban đầu đối Nam Tử Điên khá là kiêng kỷ Chỉ là sau đến phát hiện Nam Tử Điên cũng không có bất kỳ cái gì ngấp ngẽ Thiên Phượng Tông tính toán Chỉ là thường ngày bên trong Sẽ rời đi Thiên Phượng Tông Mà sau qua một đoạn thời gian lại trở về Như này cách này Mục Vân tại Thiên Phượng Tông cũng là rất an toàn Cách này một ngày Sơn Cốc bên trong Mục Vân tu luyện kết thúc Cả cái người cảm thấy nhẹ nhóm Mà hắn tòa thứ ba đảo đài Rốt cuộc ngưng tụ mà ra Cái này đương nhiên không chỉ là nam tử điên dạy bảo Còn có vương tâm nhã cho hắn không ít tu hành tài nguyên Sơn cốc bên trong Ánh nắng tươi sáng Vương tâm nhã thân ảnh Tại chỗ này lúc xuất hiện Nam tử điên cũng chưa trở về Vương tâm nhã mở miệng nói Mục vân lại là nói Hắn không phải thường xuyên hồi như vậy sao? Có thể là cái này lần không đồng dạng. Vương tâm nhã chân thành nói. Cái này lần rời đi có hai tháng. Không hề có một chút tin tức nào. Phía trước. Hắn rời đi. Lâu nhất cũng chỉ là một tháng thời gian mà thôi. Nghe đến cái này lời nói. Mục vân cũng là lông mày nhú lại. Người điên sẽ không phải là chính mình chạy đi. Hắn hiện tại ở tại thiên phượng tông bên trong Nhìn lên đến rất an toàn Có thể là trên thực tế Cực điểm nguy hiểm Như không phải nam tử điên tại Chấn nhích những kia đối hắn thân bên trên Chí bảo mang có lòng mơ ước người Hắn sớm liền bị người đoạt Dù là vương tâm nhã đạo vẫn tam tài cảnh Cũng không khả năng ngăn được tất cả người Lại chờ xem đi Mục vân lập tức nói Mà lại, ta cũng có tâm tính toán. Rời đi thương châu. Rời đi thương châu. Vương tâm nhã xứng sờ. Vô thượng thần đế 475. chương năm 023 đêm khuya rời đi. Mục vân lại là chân thành nói. Tại thương châu cảnh nội. Người muốn giết ta quá nhiều. Như là chỉ là đảo đài thần cảnh. Đảo hải thần cảnh. Ngược lại cũng dễ nói. Có thể là mắt hạ. Tiêu dao cung cùng thương tộc người. Một mực chưa hết hy vọng. Vương tâm nhã gật gật đầu. Gần nhất một năm đã qua. Tại thiên phượng tông bên ngoài. Xác thực là phát hiện không ít thương tộc cùng tiêu giao cung võ giả. Bọn hắn tập hợp tại thiên phượng tông phủ cận. Thỉnh thoảng tìm hiểu nam tử điên tin tức. Tìm hiểu mục vân tin tức. Vương tâm nhã cũng minh bạch. Nam tử điên không tại. Chỉ sợ không cần thương tục cùng tiêu giao cung ra tay. Thiên Phượng Tông bên trong chư vị. Đều hội nhìn không được hỏi Mục Vân đòi lấy chí bảo. Suy cho cùng. Vương đảo chi khí. Quá để người vô pháp đối kháng hắn dù hoạt. Trừ cái đó ra. Còn có một nguyên nhân. Cái gì? Thương Vân Cảnh nội. Bình Châu. Lâm tục. Ta cần phải đi nhìn nhìn. Đến cùng phải hay không năm đó tiến vào thương lan bên trong lâm tục. Mục vân lần nữa nói. ma lại. Ta cũng muốn biết rõ. Lúc đó lâm tục. Lâm tục. Đến cùng là nhận đến người nào triệu hoán. Tiến vào thương lan bên trong. Vương tâm nhã gật gật đầu. Ta như là rời đi. Thiên phượng tông người sẽ không làm khó ngươi. suy cho cùng ngươi cách này vì phó tông chủ. Bọn hắn cũng không nỡ. Ngược lại bọn hắn cảm thấy ngươi còn tại cách này bên trong. Ta sớm muộn cũng sẽ trở về. Bất quá sơ tuyết. Cần thiết chiếu cố tốt. Ngươi yên tâm. Vương tâm nhã ngọt ngào cười nói. Ta hội chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta. Chờ ngươi anh hùng trở về kia một ngày. Anh hùng trở về. Mục vân đắng chát cười một tiếng. Việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Chỉ là mắt hạ. liền các đại thần đế tin tức. Hắn đều hiểu không đến. Trung quy đến nói. Còn là thực lực bản thân trinh lệ quá lớn. Chỉ ở thương châu bên trong. Hắn hiểu rõ hết thầy. Đều là tuyệt đối lạc hậu. Nam tử điên. Hai tháng chưa từng xuất hiện. Tin tức này. Nhanh chóng tại thiên phượng tung. Thương tục. Tiêu giao cung tam phương bên trong lưu chuyển ra tới. Rất nhiều nhân tâm nghĩ đã là linh hoạt Thậm chí một vân gần nhất ở tại vương tâm nhã cung điện bên trong Đều có thiên phượng tông đệ tử Thỉnh thoảng hội đến điều tra tin tức Như này cách này Lại qua 3 tháng thời gian Nam tử điên mất tích tin tức Càng chuyển càng xa Càng ngày càng nhiều người đã là kìm nén không được Mục vân cũng là cảm thấy đến nguy cơ Cảm thấy mình là thời điểm rời đi Cách này một ngày Vương Tâm Nhã vội vã đi đến Mục Vân cùng Mục Sơ Tuyết tại Sơn Cốc bên trong chơi đùa Nhanh đi Vương Tâm Nhã gọn gàng dứt khoát nói Thế nào rồi Ra đại sự Vương Tâm Nhã lập tức nói Thương Châu hung địa một trong Nguyệt Nha Hà Cổ Xuất hiện ngụy biến Có người nhìn đến Nguyệt Nha Hà Cổ bên trong hoang thú Không biết vì cái gì Lẫn nhau chém giết Nghe nói còn có ba đồng khủng bố càn quét mà ra Còn có người nói Tại Nguyệt Nha Hà Cổ bên trong Nhìn đến Nam Tử Điên Hắn Mục Vân khẽ giật mình Hắn đi Nguyệt Nha Hà Cổ làm cái gì Vương Tâm Nhã lập tức nói Nói là Nam Tử Điên tiến vào Nguyệt Nha Hà Cổ bên trong Tựa hồ bị cái gì hoang thu cho nuốt Mà lại thiên phượng tông bên trong Đã có người hướng tôn chủ nêu ý kiến. Muốn người giao ra thu hoạt chi bảo. Mục vân lập tức minh bạch. Kia một bên nam tử điên mất tích. Cách này một bên lập tức liền có người nhìn không được. Cha. Người đi nhanh đi. Mục sơ tuyết chân thành nói. Mục vân vuốt vuốt nữ nhi đầu. Cưng chiều nói. Cha là muốn đi. Bất quá một ngày nào đó. Cha còn hồi trở về. Đến lúc đó. Liền không ai dám ngấp nghé cha có được đồ vật. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Mục vân rất nhanh thu thập thỏa đáng. Liền là chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Mục vân nhìn về phía vương tâm nhã. Nói. ngươi tại thiên phượng tông bên trong những ngày năm. Trung quy là có một chút đáng tin người A. Như cơ vân huyền. Cơ tử yên tỉ mùi kia. Người có thể tín nhiệm được. Có. Mục vân lập tức nói. Tốt. Trong bóng tối điều một chút người. Liền tính đi. Ta cũng phải kiếm bồn. Vương tâm nhã lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Gật đầu nói. Đáp như vậy. Ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi liền không cần rồi. Mục Vân cười nói. Ngươi liền tại thiên phượng tông bên trong. Dây dưa một chút thời gian liền tốt. Chỉ cần ta rời đi thiên phượng tông. Liền không có người có thể tìm tới ta. Được. Thương nghị hoàn tất Mục vân cùng vương tâm nhã Mục sơ tuyết cáo biệt Đến ban đêm Lén lút Rời đi thiên phượng tung Bóng đêm thiên phượng tung Nhiều chỗ hiểu ra Biểu lộ ra khá là mấy phần bất đồng mỹ cảnh Mục sơ tuyết nắm chặt mấu thân ngọc thủ Không khỏi nói Nương Cha lúc nào hồi trở về Sẽ không rất lâu Vương tâm nhã chân thành nói Bây giờ, hắn cần thiết đối mặt chỉ là đạo vấn thần cảnh. Có thể là tương lai. Hắn cần thiết đối mặt. Hội là càng thêm khủng bố nhân vật. Ta nhất định sẽ hào hào tu luyện. Không cho cha cản trở. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Bóng đêm như nước. Mục vân cầm lấy vương tâm nhã cho lệnh bài. Rời đi thiên phượng tung. Mấy cái lói lên ở giữa. Mục vân đắt là lao nhanh mà ra thiên phượng tông chỗ bách lý bên ngoài. Nhìn chuẩn phương hướng. Mục vân hướng lấy đại thanh sơn bên ngoài mà đi. Hắc hắc. Ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu. Một đảo thâm trầm thanh âm vang lên. Mang theo vài phần đắc ý. Cười nhạo nói. Trời đất bao la. Có thể lại không có ngươi mục vân dung thân chỗ. Người nào. Giả thần giả vượt. Người nào. Người giết ngươi. Quát lạnh một tiếng vang lên. Nhìn đâm bên trong. Không gian ba đồng. Một thân ảnh. Đột nhiên giết ra. Ba động khủng bố. Càn quét ra. Mục vân không nói hai lời. Bàn tay một nắm. Xích nhật thao thiên. Đạo lực cuồn cuộn. Một quyền vung ra. Có lấy nóng bỏng vô cùng đạo lực. Hóa thành hỏa diễm chi huyền Trực tiếp oanh ra. Bành. Hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra. Mục vân thân thể lùi lại mấy trăm trượng, còn chưa thở nổi. Lại có hai thân ảnh, một trái một phải. Trực tiếp đánh tới, chịu chết đi. Mục vân, thất phu vô tội hoài bị có tội. Người sớm đáng chết. Hai thân ảnh, trực tiếp oanh sát mà ra. Đảo đài ngũ trọng, mục vân hừ lạnh một tiếng. Đổ tội kiếm ra tay. Trường kiếm chém ra. Thương sinh chạm. Một kiếm ra. Kiếm đảo chi tâm ngưng tụ. Lại thêm thương sinh chạm bá đảo. Kiếm nhận dùng xếp đánh không kịp bưng tai tốc độ. Trực tiếp chém ra. Bành bành. trầm thấp tiếng nổ tung. Tại chỗ này lúc vang lên. Kia hai vị đảo đại ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Trực tiếp bị mục vân một kiếm chém thành hai nửa. Chết oan chết vùng. Sao lại thế? Này hàng đi đến đảo đài tam trọng Bốn phía có lấy tiếng kinh hô vang lên Từ từ ở giữa Mười mấy đảo thân ảnh Từ bốn phương vây quanh Nhìn một cái Tận đều là đảo đài ngũ trọng Lục trọng cấp bậc cao thủ Mục vân nắm chặt lại độ tội kiếm Cười nhạo nói Thật là làm khó ngươi nhóm Hơn 10 vị đảo đài cao thủ liền vì giết ta Ngươi nhóm hẳn là thiên phượng tông bên trong đệ tử A Ai cần ngươi lo Phía đông một vị thanh niên Mặt mang hắc xa Ngăn cách hồn thức điều tra Khẽ nói Giết ngươi Đồ vật chính là chúng ta Có thể là một vân rút kiếm Nhìn lấy mười mấy người Không khỏi cười nói Chỉ là các ngươi mười mấy cái đảo đại ngũ trọng lục trọng cấp bậc Không giết chết được ta đâu Bá, lời nói rơi xuống. Mục vân đắt là trực tiếp xung phong ra ngoài. Khủng bố thanh thế. Cuồn cuộn mà ra. Độ tội kiếm phóng xuất ra làm người sợ hãi sát khí. Đạo đài tam trọng cảnh giới mục vân. Đối mặt đạo đài tứ trọng. Ngũ trọng. Lục trọng cấp bậc. Căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực. Vô thượng thần đế 475. Chương 5.024 ngươi chuẩn bị đi chỗ nào. Sơn mạch chỗ bên trong. Tiếng oanh minh không ngừng bảo phát. Mà từng vị tập sát Mục Vân Hắc y nhân. Lần lượt bị đổ tội kiếm chém thành hai nửa. Mục Vân ra tay cực điểm quả quyết. Xích nhật luôn thiên quyết phối hợp thương sinh chảm. Bộc phát ra uy lực. Cũng là cực điểm dò người. cái này là đảo đài tam trọng Mục Vân. Vượt ngang ba cái cảnh giới Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách Đáng ghép Một người quát khẽ nói Thế nào sẽ như đây Này hàng đến cùng là thực lực gì Vì cái gì tam trọng đảo đài Có thể đủ đối cứng lục trọng đảo đài Tin tức có sai Trước rút đi Rốt Chỉ mấy người Đã không có tái chiến chi tấm Tiếp tục giao thủ xuống Chắc chắn phải chết Trốn chỗ nào, Mục Vân lại là căn bản sẽ không để mấy người kia còn sống rời đi. Muốn giết hắn, kia liền hóa thành hắn chất sinh dưỡng tốt, oanh, sơn mạch bên trong. Chấn thiên đồng địa tiếng oanh minh vang vọng, lần lượt từng thân ảnh. Hoàng hốt chạy bừa chạy trốn, có thể lại là khó trốn Mục Vân truy sát. Mà đột nhiên nhất khắc, truy sát trong khi tiến lên Mục Vân. Chỉ cảm thấy cả cái linh hồn đều hơi hơi run lên. Hắn thân thể dây lát ở giữa lùi lại mấy trăm trượng. Oanh long lòng. Làm đến một vân thân thể lùi lại thời khắc. Hắn chỗ vị trí. Trực tiếp nổ tung. Đại địa xuất hiện một đảo hố sâu. Bùn đất bay trên trời. Khủng bố. u V, K, W, M. Tư không ở giữa. Đảo đảo thân ảnh đi ra. Hết thầy bảy người. Tận đều là thân mang hắc y. Che lấp khí tức. Tránh thoát đi. Bảy người nhìn đến Mục Vân thế mà tránh thoát bọn hắn tập sát. Ngứ khí kinh ngạc khó hiểu. Đạo hải thần cảnh. Mục Vân nhìn lấy bảy người. Cũng là thần sắc nghiêm nghị. Không nghĩ tới. Còn thật có thể câu được cá lớn. Bảy vị đạo hải thần cảnh. Trong mơ hồ. Đem Mục Vân quay quanh chính giữa. Thật sự có tài. Một người trong đó cười nói. Còn lo lắng trực tiếp đem ngươi đánh chết. Đồ vật liền cầm không đến. Không nghĩ tới ngươi thế mà tránh thoát đi. Thiên phượng tông bên trong. Có thể đủ điều động đảo hải thần cảnh cấp bật. Cũng liền kia mấy cái. Nhìn đến. Đạo vấn thần cảnh cấp bậc đối ta cũng có sát tâm. Người dẫn đầu cười nói. Nam tử điên không tại. Người thân bên trên trí bảo. Chỉ dựa vào chính ngươi. Thủ hộ không được. Thật sao? Mục vân cười cười nói. Phu nhân ta có thể là thiên phượng tông phó tông chủ. Ngươi nhóm sẽ không xem là. Ta thật liền cách này tự mình một người. Lén lút đi đi. O, V, K, Q, M. Ra đi. Mục vân một câu rơi xuống. Bốn phía lập tức đi ra đảo đảo thân ảnh. Tận đều là đảo hải thần cảnh cấp bậc. Chọn vẹn hơn 20 người. Ẩm ẩm ở giữa đem bảy người vây lại. Giết. Khủng bố sát khí. Bục phát ra. Hơn 20 vị đảo hải thần cảnh cường giả. Không nương tay. Trực tiếp phát động công dịch. Mục vân cái này lúc xa xa thối lui. Một bóng người xinh đẹp. Xuất hiện tại mục vân bên cạnh người. Chính là cơ vân huyên. ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Cơ vân huyên hỏi. Thương vân cảnh kia lớn, khẳng định là có ta chỗ dung thân. Lần sau gặp lại, hội là bọn hắn nghe ngại ta. Cơ vân huyên gật gật đầu, hy vọng người bào trọng. Không phải chết, cơ vân huyên chân thành nói. Ta chỉ là không hy vọng vương đại nhân thương tâm, cũng không hy vọng sơ tuyết thương tâm. Yên tâm, giao chiến vẫn còn tiếp tục. Mục vân cử ly chiến trường cũng không xa. Vương tâm nhã an bài hơn 20 vị đảo hải thần cảnh. Thực lực phi phàm. Kia bảy vị đảo hải. Căn bản không phải đối thủ. Chém giết. Từng bước kết thúc. một vân thôn phê huyết mạch mở ra. Tấn hết sức lực. Đem đến lượng lớn khí huyết. Thỏa thích thôn phê. Chỉ là thân thể chịu tài có hạn. Rất nhiều khí huyết. Ngược lại là đều lãng phí. Phía trước quy nhất xuất hiện. Dùng mệnh một đời mệnh bản nguyên chi khí bổ túc hắn Thỏ nguyên Bây giờ dùng đại tác mệnh thuật nhịp chuyển Thỏ nguyên cũng không có ý nghĩa Hiện nay Đi đến đảo đại thần cảnh Mục vân cảm giác đến Chính mình Thỏ nguyên Tiếp cận 1.200 vạn năm Siêu thoát thương lan thế giới về sau Đi đến đại đảo thần cảnh cấp bậc Thỏa nguyên còn là sẽ tiếp tục tăng trưởng Chỉ bất quá Tựa hộp tăng trưởng cũng không có kia nhiều Mục vân một người Cuối cùng rời đi Tiêu giao cung cùng thương tục liền tính Phái người nhìn chầm chằm Cũng không khả năng biết rõ hắn đến Cùng khi nào rời đi Chỉ có thiên phượng tông bên trong Người rõ ràng nhất Dưới bóng đêm Một bộ mạ y mục vân Thân ảnh từng bước biến mất không thấy gì nữa Thiên phượng tông bên trong Cao sơn chi đỉnh Vương tâm nhã một bộ váy trắng. Gió nhẹ quét Mang đồng hắn bên tai sợi tóc nhẹ lỗ mãng động Trăng xuống nữ tử. Mỹ lệ không gì sánh được. Lệnh nhân tâm thần chọc trờn. Cơ vân huyên cái này lúc trở về. Đi rồi sao? Ô, v, qu, qu, qu, Vương tâm nhã gật gật đầu. Nhìn về phía cơ vân huyên. Cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy... Mục vân không xứng với ta. Không có. Cơ vân huyên lắc đầu. Chỉ là đón lấy vương tâm nhã ánh mắt. Cuối cùng vẫn là điểm đầu. Chợt. Vương tâm nhã cười cười nói. Ngươi có ý tưởng này. Không gì đáng trách. Chỉ là. Hắn kinh lịch. Quá phức tạp. Trên thực tế. Hắn sớm là đạo vấn thần cảnh mới đúng rồi. Cơ vân huyên xứng sờ Vương tâm nhã tiếp theo nói. Tiếp xuống. Chiếu cố tốt sơ tuyết. Thiên phượng tông bên trong. Như là có người lại lần nữa nghĩ muốn truy sát một vân. Giếp không tha. Xuất hiện bất kỳ vấn đề. Để ta giải quyết. Cơ vân huyên không khỏi nói. Đại nhân. Như là quá cấp tiến. Chỉ sợ thương tông chủ hội trách phạt. Trách phạt. Vương tâm nhã cười cười nói. Ta chỉ để ý ta phu quân. Người nào muốn giết hắn. Ta liền giết người nào. Thương vân uẩn như là ngăn ta. Ta không ngại rời đi thiên phượng tung. Nghe đến cách này lời nói. Cơ vân huyên xứng sờ. Chợt không lại nhiều nói. Nhẹ gật đầu. Đạp lấy bóng đêm. Mục vân rời đi thiên phượng tung. Rời đi đại thanh sơn. Trời sáng thời gian. Mục vân từ một vùng núi chỗ đi ra. Một bộ thanh y Khuôn mặt yêu dị. Mang theo vài phần tà khí. Hắn đã là hóa thành tạ thanh bộ ráng. Trên thực tế. Dựa vào tứ phương mặt thạch biến hóa bộ ráng khí huyết cùng hồn phách. Tốt nhất là chính mình đủ quen người. Càng là quen thuộc người. Càng là không dễ dàng bị phát giác. Mà lại. Tạ thanh không biết rõ tại chỗ nào một cổ lão thế giới đâu. Tại chỗ này thương châu bên trong. Cầm tạ thanh danh đầu làm sự tỉnh. Ngược lại đối hắn vô hại. Rời đi đại thanh sơn. Mục vân đi đến một tòa cổ thành trước. Tiểu nham thành. Tòa thành trì này. Bất quá là trăm vạn nhân khẩu cấp bậc. Ngược lại là cũng rất náo nhiệt. Mục vân vào thành bên trong. Đi đến tửa lâu. Chính mình ngồi xuống. Điểm vài món thức ăn. Nếu muốn biết ngoại giới tin tức. Những tửu lâu này chỗ. Là chỗ tốt nhất. Điếm tiểu nhị tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh tốt thịt rượu. Mục vân một mình độc uống. Ngược lại là cũng vui vẻ tự tại. Rất nhanh. Tửu lâu bên trong. Càng ngày càng nhiều người tập hợp. Nghe nói không. Cái gì sự tình. Lại nhảy. Nguyệt Nha Hà Cốc A. Một người kích động nói. Nguyệt Nha Hà Cốc có thể là cùng phần thần sơn mạch, Tây Vân động, Loạn Vân Giản, Đại Thanh Sơn một dạng tuyệt thế hung địa. Nghe đến cái này lời nói, lại có người nói, ta cũng nghe nói, Nguyệt Nha Hà cốc, ở trong đó hoang thú đều điên. Thật giống là vì cái gì thiên tài địa bảo một mực đánh nhau. Không chỉ đâu, đoạn thời gian trước, huyên náo xôn xao kia cách lão tiền bối Đem thương tục thất ra đoạn một cái cánh tay lão tiền bối. Nghe nói tiến vào Nguyệt Nha Hà Cốc. Chết! Cái gì? Không thể nào. Có người tận mắt thấy. Kia người bị Nguyệt Nha Hà Cốc bên trong hoang thú nuốt. Cái này vừa nói. Lập tức làm cho náo nhiệt tửu lâu. Càng thêm sôi trào. Vô thượng thần đế 475. Trương 5025 thẩm mộ quy. Thương châu muốn loạn A Một người đột nhiên cảm thán nói, không thể nào, làm sao lại không, lại có người nói, kia người điên cường đại đáng sợ, hắn tại, ai cũng không dám đồng kia cái gọi mục vân, hắn không tại, kia cái gọi mục vân không liền xong rồi, đúng a kém điểm đem hắn quên, đúng vậy A đúng vậy a đạo trận thủ chát, ghi chép nhất cấp đến tứ cấp đạo trận tu hành. Còn có đảo trận Đồ, Nguyên Long Cổ Giáp Y, Vương Đảo Chi Khí Hộ Giáp A, còn có kia Bất Đồng Minh Vương Kiếm. Một đám người thảo luận căn bản ngừng không xuống đến. Cách này trong đó, phần lớn đều là liền đảo trụ thần cảnh đều chưa tới tồn tại. Ta nghe nói, kia cách Mục Vân, đã chạy. Cách này lúc, Mục Vân mở miệng nói. Hắn phu nhân có thể là thiên phượng tôn phó tôn chủ một trong vương tâm nhã. Nghe nói kia cái vương tâm nhã là khủng bố âm tu võ giả. Hiện nay đắt là đạo vấn tam tài cảnh cử đầu nhân vật. Đạo vấn tam tài cảnh. Cái này vừa nói. Tửu lâu bên trong không khí đều là lộ vẻ mấy phần ngưng trệ. Đối với những này liền đạo chủ thần cảnh đều chưa tới chúa tể đạo cấp bật võ giả đến nói. Đạo vấn không khác thế là thần. Cách này tương đương với Một vị tiểu trấn bên trên thổ tài chủ Cách lấy thành chủ Quận chúa Vương ra nghe đến hoàng đế tin tức đồng dạng Tam tài cảnh A Đạo vẫn thần cảnh cử đầu Thật đáng sợ Đúng vậy A là A Có người nhìn về phía mục vân Nói Hương đài Ngươi là làm thế nào biết Ta cũng là nghe ta một vị tại thiên phượng tông bằng hứu nói Hắn nói liền tại trước mấy ngày. Mục vân thừa dịp bóng đêm. Bị kia vương tâm nhã đưa tiến. Không có người biết hắn đi nơi nào. Cái này vừa nói. Một vị đảo chủ nhất trọng võ giả đứng người lên. Vỗ bàn một cách nói. Vậy chúng ta cơ hội không phải đã tới sao? Vương vũ kỳ. Ngươi tại nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Một người khác há há cười nói. Ta có thể là nghe nói. Kia ra hỏa đắt là đạo đại thần cảnh cấp bậc. Ngươi một cách đạo trụ thần cảnh. Còn không đủ nhân ra nhét kẽ sang đâu. Ha ha ha. Đúng thế đúng thế. tiểu lâu bên trong. Phi thường náo nhiệt. Tiểu nham thành vốn là thương châu cảnh nổi một tóa thành trì nhỏ. đạo cảnh cấp bậc võ giả vốn là không nhiều. Đại gia tại chỗ này bên trong không chút kiêng kỷ nói chuyện phiếm. Cũng là căn bản sẽ không gây phiền toái. Ăn cơm xong. Mục vân phó qua đảo Nguyên Thạch. liền là rời đi. Dọc đường trực tiếp rời đi tiểu Nham Thành. Mục vân liền là hướng lấy phương Tây mà đi. Nguyệt Nha Hà Cốc. Vì tải thương châu phương Tây đại địa. Mà phương Tây. Là tiêu giao cung địa bàn. Mục vân vốn là tính toán. Trực tiếp rời đi thương châu. Đi Bình Châu tra xét một chút kia cái diệp tục. Có thể là bây giờ. Nam tử điên tựa hồ gặp đến nguy hiểm. Hắn trong lòng có chút lo lắng. Tuy nói nam tử điên hại hắn không cản. Có thể xác thực cũng là giúp hắn rất nhiều. Nguyệt Nha Hà Cốc. Là thương châu hung địa một trong. Mục Vân cũng là nghĩ nhìn nhìn. Đến cùng là cái gì cổ quái. Dẫn tới nam tử điên đều tự mình đi. Dọc đường phi nhanh. Đối với đạo chủ cảnh giới võ giả. Thương châu rất lớn. Như là muốn lao vùn vụt. Kia là đến hoa một hai năm thời gian mới có thể đi ngang qua. Nhưng là tê liệt không gian mà đi. Tốc độ cũng nhanh hơn trăm lần không chỉ. Cái này là trưởng khống không gian lực lượng cường đại. Dùng một đảo tỏa độ không gian làm căn bản. Dẫn đồng trăm vạn giảm bên ngoài tỏa độ không gian. Mấy cái lói lên ở giữa. Liền có thể đi đến. Phía trước Mục Vân. Mới vào tân thế giới. Đối tân thế giới không gian quy tắc cũng không quen thuộc Còn không thể làm đến Bây giờ lại là đã triệt để thích ứng Không có vấn đề gì cả Lao vùng vụt một đoạn thời gian về sau Mục vân liền là chuẩn bị xuyên toa không gian mà đi Hoặc là là tìm tới đại thành trì Mượn dùng truyền tống trận mà đi suy cho cùng Chính mình xuyên toa không gian Trên thực tế vẫn có một ít nguy hiểm Có thể là chuyện tống trận. Lại là an toàn rất nhiều. Từng bước. Mục vân thân ảnh đi đến một vùng núi chỗ. Cái này phiến sơn mà kéo dài mấy trục sẵm. Đỉnh cao nhất cũng bất quá mấy trăm trường. Diện tích không lớn. Mục vân ngừng lại. Đứng chắp tay. Cười nhạt nói. Cùng dọc đường. Ra đi. Làm đến mục vân lời nói rơi xuống. Tư không ở giữa. Một thân ảnh. trầm rãi hiện thân. Thế mà bị phát hiện rồi. Kia là một vị thanh niên. Một thân ánh trăng trường bào. dáng người thon dài. Khuôn mặt có lấy mấy phần gió. Lưu lỗi lạc chi tư thái. Nàng ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Hiếu kỳ nói. Ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Ngươi vì cái gì theo lấy ta? Mục Vân nói thẳng. Nói chuyện ở giữa tay bên trong độ tối kiếm xuất hiện. Hỏa khí đừng cái này lớn a." Thanh niên liền xua tay, cười cười nói: "Tại Hạ Thương Châu tốc Khánh thành nhân sĩ, tên gọi Thẩm Mộ Quy, có tâm giao huynh đài, quen biết." Mục Vân nhìn về phía thanh niên, lại là cười nói: "Ngươi một cách đạo đài ngũ trọng, quen biết ta cái này đạo đài tam trọng, Ngươi cảm thấy ta hội tin ai?" Không thể nói như thế. Thẩm mộ quy lại là lần nữa nói. Ta xem huyên đài. Tuy là đảo đài tam trọng. Có thể là một thân khí huyết tràn đầy. Xương cốt tinh khí. liền là ta cách này đảo đài ngũ trọng. Chỉ sợ cũng không phải huyên đài đối thủ. Mục vân nhìn về phía thẩm mộ quy. Ánh mắt một lạnh. Hắn tự hỏi. Dựa vào tứ phương mặt thạch. Liên là đảo hải thần cảnh cũng nhìn không ra hắn diện mục chân thật. Đương nhiên. Trừ phi là một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Có thể đủ phân biệt ra hắn bất đồng. Thanh niên trước mắt. Một mắt nhìn ra hắn không tầm thường võ giả. Xác thực không tầm thường. Ngươi muốn làm cái gì? Mục vân hỏi lần nữa. Thẩm mộ quy vội vàng nói. Ta cũng là nghe nói Nguyệt Nha Hà Cốc sự tình. Muốn đi xem. Làm gì được thực lực không đủ Vừa tốt đụng đến huyên đài Vì vậy nghĩ muốn hòa huyên đài kết đổi Lấn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau Mục vân nghe đến cái này lời nói Nhìn về phía thẩm mộ quy Lông mày nhíu lại Cùng ta kết đổi Kia ngươi thực lực đến đủ nhìn mới được Mục vân một câu rơi xuống Tay bên trong độ tội hiếm Trực tiếp chém ra Không có dung hợp kiếm đảo chi tâm ý cảnh. Chỉ là đơn thuần thương sinh chảm nhất thức. Nhưng dù cho như thế. Dùng hắn hiện tại đảo đài tam trọng cảnh giới. Cái này một chiêu chém ra. Đảo đại ngũ trọng cũng tuyệt đối ngăn không được. Thẩm mộ quy nhìn đến mục vân trực tiếp ra tay. Vấy tay một cái. Đảo lực cuồn cuộn. Hóa thành một mặt thuần túy tấm thuấn. Khanh. Kiếm ngân chém lên. Tấm thuẫn sun dày kịch liệt. Có thể cuối cùng vẫn là chịu đựng lấy Mục Vân một kiếm. Thấy cảnh này. Mục Vân lông mày nhú lại. Cái này ngũ trọng. Không đơn giản. Mà thẩm mộ quy càng là nội tâm một kinh. Cái này tam trọng. Không đơn giản. Thẩm mộ quy cười hắc hắc nói. Huyên đài thực lực quả nhiên không tầm thường. Tại hạ có thể là được đến huyên đài tán đồng. Mục Vân không nói gì. Xoay người rời đi. Thẩm mộ quy lại lần nữa đuổi theo. Huyên đài. Đừng như vậy lãnh đảm. Hai huyền khó địch bốn tay. Ta tại từ nơi sâu xa trong đám người. Liếc mắt liền nhìn ra ngươi bất phàm. Cảm thấy ngươi có thể dùng mang ta phát tài. chúng ta cùng đi. Ta bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không phía sau đâm đao. Mà lại. Ta rất hữu dụng. Ta là thương châu thổ sinh thổ trưởng người Đối thương châu đại đại tiểu tiểu thế lực Rõ như lòng bàn tay Mục vân cũng không để ý thẩm mộ quy Có thể là thẩm mộ quy lại là liếu lo không ngừng Ngươi có thể ngậm miệng sao sau cùng Thực tại là bị cái này ra hỏa phiền thấu Mục vân nhìn không được nói Có thể dùng Ngươi đáp ứng cùng ta làm đồng bạn Mục vân lông mày nhú lại Lại nhìn thẩm mộ quy, đàm mạc nói, ta gọi tạ thanh, tên rất hay à, thẩm mộ quy cười hắc hắc nói, tạ huynh, yên tấm, cùng ta hợp tác, người tuyệt đối sẽ không lỗ, tên rất hay, chỗ nào tốt rồi, cách này não người cũng có vấn đề.